Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Nhị cấp tinh thừa dịp Hàng Vũ không sẵn sàng, đầu chó mánh lại gần, rối đôi lưỡi liếm lấy một chút. Ngao ngao, thật là khó ăn, thật là khó ăn. Hắn khinh bị một phen ngã trên mặt đất, bốn chảo đánh lấy bệnh sốt rét, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê, bản gâu cảm giác liếm đến một con chết 10 ngày con chuột. Đầu lưỡi đều tê, không có cảm giác. Mẹ nó, ngươi có phải hay không đốc? Hàng Vũ nhịn không được đạp dây biến chó chết Husky một cước. Ta hiện tại thật muốn đem ngươi chó não mở ra, nhìn xem bên trong sẽ có hay không có bỏ hung chui ra ngoài. Ngao, lão bản, tại sao lại muốn tới giết loại này không thể ăn quái vật? Hợp kỳ tinh lập tức đứng lên biểu thị kháng nghị, nếu như đi săn không phải là vì thu hoạch đồ ăn, như vậy đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi chó biết cái gì? Hàng vũ xưa nay không làm không có ý nghĩa chuyện. Hắn sẽ thu thập năng lượng dịch nhờn liền có đạo lý của hắn. Hàng vũ sợ đem làm phá màng mỏng. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào không gian chữ vật. Đây là sờ làm trên thân lấy ra tinh hoa, nồng độ cao thời điểm có rất lớn dinh tính, không có chút nào kém keo cường lực. Bất quá, đó cũng không phải nhựa cao su, nó ẩn chứa năng lượng rất cao đo, là một loại dễ cháy dễ bạo chất lỏng. Tóm lại là không thể ăn. Sờ làm năng lượng dịch nhờn châm thấp. Năng lượng ẩn chứa lại là khá cao. Sờ làm dịch nhờn tại cao nồng độ tình huống phía dưới có dinh tính, nếu như dùng nước tiến hành pha loãng. Nó liền sẽ trở nên càng sang đồng dạng, cho nên có thể bị xem như nhiên liệu đến, đến dùng, giải quyết nhân loại nguồn năng lượng vấn đề. Cái này một nhỏ đống năng lượng dịch nhờn, Nó có thể pha loãng ra gấp 10 số lượng sở làm thiêu đốt dịch. Gấp 10 pha loãng phía dưới sở làm thiêu đốt dịch, nó cùng dầu đi hê gen gần như giống nhau, có thể là lấy 100% thay thế dầu đi hê gen, cho xe máy cung cấp động lực, hoặc là dùng để phát điện. Sở làm đốt dịch không những thiêu đốt hiệu quả ổn định càng là một loại trăm phần trăm không ô nhiễm tinh khiết nhiên liệu, nó sẽ không bài phóng ra cái gì có ô nhiễm tính chất khí thể. Đây là giai đoạn trước dùng tốt phi thường cấp thấp linh giới nguồn năng lượng, tương lai sẽ cho nhân loại mang đến trợ giúp rất lớn. Hàng vũ thông qua tô lão sư tình báo nội bộ biết được, vàng bạc miệng chạm xe lửa bên trong có đại lượng sơ lạnh, mà hắn thu thập năng lượng dịch nhờ mục đích, ngược lại không phải bởi vì nguồn năng lượng, mà là tại vì đánh giã chư nhân làm chuẩn bị. Phía trước liền nâng lên, giã chư nhân là sợ lửa. Sở làm năng lượng dịch nhờn năng lượng, gấp 10 lần so với phổ thông xăng dầu nhiên liệu, mà cái này chơi là có thể mang vào linh giới, làm như thế nào dùng, còn cần giải thích sao. Năng lượng dịch nhờn một khi gặp hỏa, nháy mắt liền sẽ gây nên cháy bùng. Sinh ra huy lực tiêu ngạo lựu đạn, năng lượng dịch nhờn dính tính rất mạnh, có thể gắt gao dính trụ mục tiêu, từ đó tạo thành tiếp tục lại mánh liệt tiêu đốt, tuyệt đối chưa thoải mái. Dã chư nhân là cấp 5 quái vật, bọn chúng ra dày thịt béo 10 phần hung hãn càng là có chưa từng nhìn thấy lãnh chúa cấp quái vật dã chư nhân sơn trại là một cái cỡ lớn doanh địa lấy sơn trại làm trung tâm phụ cận có mấy trăm hơn ngàn dã chư nhân láo triệu bọn hắn đánh giá thấp thực lực cách xa trình độ một khi tùy tiện khai hoang tất nhiên thập tử vô sinh trận chiến này chỉ có thể chỉ lấy tuyệt đối không thể lấy cứng gián giang một người một ta đi xuống tàu điện ngầm ngao cái này sơ lành làm sao như thế đại nhất đống Hợp kỳ phát hiện trước mắt xuất hiện một con đặc biệt lớn sơ lạnh. Trước mặt sờ làm rõ thức ăn cầu lớn nhỏ, cái này sờ làm có nửa chiếc xe hơi nhỏ như thế lớn, đồng dạng quái vật cũng kém đến quá xa đi. Sờ làm có một cái đặc tính, bọn chúng có thể lẫn nhau dung hợp, Ngươi thấy cái này đại hào sờ lạnh, nó là 7, tăng cái cấp 2 sờ lạnh dung hợp mà thành, trước mắt đẳng cấp chí ít tại cấp 4 trở lên. Sờ làm dung hợp về sau, không những HP đập ra, các hạng thuộc tính cũng sẽ trình độ nhất định đập ra, hiện tại coi như dùng khô lâu liên nỗ, cũng rất khó đánh cho động gia hỏa này dù cho có thể tạo thành tổn thương cũng phải mấy chục trên trăm tiễn để ngươi lũ chó săn xuống dưới công kích cái này sơ lạnh không cầu tạo thành tổn thương nhưng là muốn cắn nát nó nhị cắp tinh lập tức suy nghĩ minh bạch hắn nâng lên tay chó túi chảo dễ dợ một tiếng hớt kỳ thức sói chu mười tám chó hoang chen trúc mà xuống bọn chúng tại nhị cầu thao túng phía dưới đối cự hình sơ làm khởi sướng linh hoạt vây công chó hoang không cách nào đối sơ làm tạo thành một tơ một hào tổn thương cự hình sơ làm bị bảy chó cuốn thân thân thể lại là từng khối xé nát sơ lầm mảnh vỡ rơi trên mặt đất lập tức sẽ lân cận hội tụ trước hình thành phổ thông cấp hai sơ lầm cấp hai sơ lầm chưa kịp dung hợp trở về Siêu siêu siêu. ba mũi tên phóng tới tại chỗ bị miểu sát cự hình sơ lầm càng ngày càng nhỏ sơ lầm quá tri độn, đôi chó hoang không có biện pháp nào chỉ có thể bị một chút xíu phân tách ra sau đó bị hàng vũ lần lượt điểm xạ cuối cùng toàn bộ thảm tao tiêu diệt cái này một đợt thu hoạch tám cái năng lượng dịch nhờn Ngao, lão bản lão bản, bản gâu cái này một đợt thao tác có phải là đặc biệt trượt? Nhị cấp tinh lẹ lưới vây đuôi cao hứng phi thường, một con thương vong cũng không có xuất hiện ải. Ừm, lúc này làm rất tốt, ngươi đầu này phế chó cuối cùng lại phát huy điểm tác dụng. Hàng vũ sở sờ, sờ nhị cầu từ đầu biểu thị cổ vũ, hắn lấy ra một con tinh thần lực dược tề cho nhị cầu tử uống xong. Dù sao nhị cầu điều khiển bảy chó là cần phóng liên tục kỹ năng. Giết bọn gia hỏa này rất nhẹ nhàng, chúng ta trực tiếp hướng trong mê cung đi chó hoang đẳng cấp so sờ làm còn thấp, có thể sờ làm rất chậm, chó hoang lại rất nhanh. Hàng vũ không trông cậy vào chó hoang có thể đánh thắng sơ lạnh, nhưng là có thể cuốn lấy sơ lạnh, phân tán sơ lạnh cũng đã đủ rồi. Hàng vũ mang theo hờn một đường tiến lên, một con lại một con cự hình sơ lạnh chết tại người chó phối hợp phía dưới, một đám lại một đám màu lục sơ lạnh bị khô lâu liên nổ vô tình bắn giết. Hàng vũ đã thu thập được hơn mấy chục phần sơ lạnh dịch nhận, không gian chứa vật đã bị chiếm hơn phân nửa hắn kế hoạch đến đây kết thúc công việc chuẩn bị ngày mai lại đến ngao ngao ngao thật kỳ tinh hương phấn kêu lên hàng vũ liếc mắt nhìn hắn bệnh chó dại phạm vào thật kỳ kích động ngao ngao trực hiếu lão bản bản gâu mới không có bệnh chó dại chỉ là người được bảo vật mùi cái này phụ cận làm không tốt sẽ có bảo tàng thật hay giả bảo tàng ở đâu hàng vũ biết nhị cầu cái mối lợi hại hắn không chỉ có là quái vật da đạ, đồng thời là bảo vật da đa nhị cấp tinh lung lay đầu chó Bởi vì có chút xa, không cách nào phân biệt vị trí cụ thể, bất quá cách xa như vậy đều có thể nghe được, càng nói rõ khả năng này là kiện rất không bình thường bà bối, ngao. Có đạo lý. Hàng vũ sở lên cái cảm. Hiện thế sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút linh giới kỳ bảo. Cũng tỉ như nói nhị cầu tử ăn ngũ sắc quả trí tuệ. Loại vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà kỳ ngộ thường thường có thể khiến người ta một bước ngàn dặm. Đã nhị cầu tử có thể nghe được, há có thể tùy tiện bỏ qua. Hàng Vũ lập tức gọi cầu tử phía trước dẫn đường. Một người một ta đi xuyên qua phức tạp ngọn nguồn trong mê cung. Hàng Vũ chỉ chốc lát sau liền bị chuyển hai mắt nhang mối vòng. Phía dưới này thực sự quá mẹ nó lớn, hiện tại hoàn toàn bị chó nắm đi. Cái chỗ chết tiệt này sợ làm đâu đâu cũng có, hoặc là một đám một đám xuất hiện, hoặc là một đống đống xuất hiện, ít thì bảy, tám cái, nhiều thì mười mấy con. Sợ làm cá thể thực lực không mạnh. Chỉ khi nào nhiều lên vẫn là tương đối đáng sợ. Bọn chúng có thể phân bố tại bất luận cái gì vị trí, trên mặt đất, trên tường, đỉnh đầu, chủ yếu phương thức công kích là phun ra dịch acid, nếu như treo ở đỉnh đầu trên vách đá, nhị cắp tinh đàn chó hoang liền không thể ra sức. Vì lẽ đó một đường đến nay tổn thất mấy cái chó hoang. Bất quá cũng may hàng vũ thực lực đủ mạnh, lại có băng xương khô lâu liên nỗ, mỗi một lần đều có thể thành công giải quyết vấn đề. Hiện tại đã thu thập gần trăm phần sờ làm dịch nhận, không gian chữ vật sắp đứng trước nổ kho. Nếu đem những này sở làm năng lượng dịch nhờn chồng cùng một chỗ châm, như vậy có thể nháy mắt đem một cỗ xe tăng nổ bay. Còn chưa tới. Ngao, lão bản, đừng nóng vội, cũng nhanh. Một người một ta đang khi nói chuyện lại xuyên qua một đầu đường hầm, động quật hoàn cảnh phát sinh biến hóa, nơi đây phi thường ẩm ướt, đỉnh đầu không ngừng tích thủy, giống như là một cái ở vào nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới hang động, thậm chí có mạch nước ngầm chảy xuôi mà qua, mạch nước ngầm mặt ngoài nổi lơ lửng đại lượng gỗ mục đồng dạng đồ vật. Như hàng vũ không đủ cảnh giác tùy tiện tới gần, rất có thể liền sẽ bị tập kích, bất quá mang theo trong người chó, không có phương diện này nỗi lo về sau. Ngao, lão bản, có mấy quái vật, tựa như là đại ngạc cá. Cá sấu. Hán bưng lên chiến nỏ bắn bóc cỏ, tên nỏ đinh tiến một khối trôi nổi gỗ mục bên trên, không nhúc nhích ra hỏa bị thương tổn, tính cả phụ cận cái khác mấy cái đều bị kinh động. Bọn nước cuồn cuộn. Bọn chúng lập tức bỏ lên ra. Rõ ràng là từng đầu thân dài 4-5 mét cự hình cá sấu hàng vũ nhữ nhữ mày quả nhiên là mới quái vật nhìn có chút nguy hiểm cũng không biết nhị cầu tử nói tới bảo vật đến cùng vẫn còn rất xa chương một trăm linh hai băng xương sơ lạnh hai mươi bốn mươi tám cá sấu đen cấp bốn quái vật bình thường vật phòng pháp phòng sinh mệnh đều khá cao đánh nhau sẽ tương đối tốn sức bất quá cũng có rõ ràng nhược điểm cá sấu đều là nhỏ chân ngắn chẳng lẽ không thể trông cậy vào chạy qua con thỏ bọn giá hỏa này tốc độ cũng không quá nhanh duy nhất khá là phiền toái chính là cá sấu quái vật số lượng hơi nhiều chúng ta chạy cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái đến cũng không phải chuyên môn đến yêu mến ngạc ngư lão ca hàng vũ đối hợp kỳ nói nhanh lên tốc chiến tốc thắng nhị cầu tử lập tức hiệu lệnh bầy chó khởi sướng tập kích mười lăm con chó hoang điên cùng nhào về phía lên bờ cá sấu mặc dù chó hoang cá thể thực lực cùng cá sấu đen trên lệch to lớn nhưng là tại trên bờ đám này cá sấu tính cơ động làm sao có thể cùng chó hoang so nam Sáu con lên bờ cá sấu lập tức bị bảy chó khống trụ. Dù là cá sấu lại thế nào da dày thịt béo, cuối cùng chỉ là quái vật bình thường mà thôi. Như thế nào gánh vác được cấp bốn trắng sáng vũ khí khô lâu liên nổ. Siu siu siu, cốc cốc cốc. Cá sấu từng cái ngã xuống. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm lại thuận lợi. Bất quá có hai con chó hoang đang dây dưa cá sấu quá trình bên trong, không thể né tránh cá sấu kết thúc công kích. Một con tại chỗ bị đánh thành trọng thương, một cái khác trực tiếp bị ngã tiến nước sông bị xé thành mảnh nhỏ bây chó lại giảm quân số bất quá ngược lại không có ảnh hưởng gì bọn này chó hoang vốn là phá hôi hàng vũ một điểm không tiếc nuối chó hoang tổn thất tiếc nuối duy nhất là hiện thế giết quái không có linh khí nếu không liền theo như bây giờ sắp pháp trước mắt nói thế nào cũng đã tích lũy đến mấy chục linh khí đi bây chó mở đường hàng vũ thu hoạch sôi theo mạch nước ngầm mà xuống hàng vũ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành một chút thu thập có thể thu lấy được đến một chút chất lượng không tệ cá sấu vật liệu trong đó bao quát cá sấu chân cá sấu cái đuôi dạng này nguyên liệu nấu ăn cũng bao quát ra cá sấu dạng này tài liệu luyện chế cá sấu nguyên liệu nấu ăn có thể trực tiếp đưa nhà hàng da cá sấu có thể đem ra chế tác trang bị bất quá hàng vũ không gian chứa vật nhanh đầy mặc dù những này cá sấu vật liệu chất lượng đều rất không tệ nhưng là cũng không có đại lượng thu thập dự định một người một A tốc chiến tốc thắng nhanh chóng tiến lên nơi này chính là cái này hất kỳ chạy đến một đầu nhỏ hẹp đường hầm trước hô đời ta ghét nhất chơi mang mê cung trò chơi hàng vũ cảm giác mình đã hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác hắn căn bản không rõ ràng mình bây giờ ở nơi nào ngươi xác định là trong này sao ngao bản gâu nguyện ý lấy đầu chó đảm bảo chúng ta khoảng cách bảo vật không đến tám trăm mét chỉ là bản gâu lại ngửi được rất nhiều quái vật khí tước chúng ta muốn cầm đến bảo vật nhìn không có dễ dàng như vậy a thiên tài địa bảo phụ cận tụ tập quái vật là rất thường gặp hàng vũ đối với cái này sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt may mắn là cho tới bây giờ quái vật đẳng cấp còn không tính quá cao đầu này thiên nhiên đường hầm đối kết nối lấy một cái khoảng không địa gắn đầy đại lượng huỳnh quang khuẩn nấm cùng phát sáng linh giới dây leo mạch nước ngầm đất bồi phía dưới không những hội tụ xuất thủy đầm, càng làm ven bờ mặt đất vũng bùn có chút cùng loại đầm lầy mười mấy con lớn nhỏ không đều sờ làm phân bố ở đây đầm nước nổi lơ lửng đông đảo ngụy trang thành gỗ mục cá sấu đen không nghĩ tới sờ làm cùng cá sấu đen thế mà tương thân tương ái người một nhà cộng đồng sinh hoạt tại giống nhau dưới mái hiên ngao lão bản có tinh anh quái Một con không giống bình thường, sợ làm nhất là để người chú ý. Sợ lạnh phổ biến là lục thạch sinh vật, mà cái này không đi đường thường sợ lạnh là màu lam, hình thể có thể so với một đầu trưởng thành châu đực, bốn phía quấn quanh lấy hắc khí, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này màu lam sợ lạnh là sợ lạnh bên trong biến chủng, băng xương sợ lạnh là một con khó trời tinh anh quái, hàng vũ khe như mày, ánh mắt đảo qua toàn trường, nơi đây xác thực có một ít cũng không tệ lắm thảo dược cùng khoáng thạch phân bố có thể xa không đạt được bảo vật cấp độ nhị cẩu dạ đạ sẽ không phải là trục chặt đi ngao lão bản ngươi có thể chất vấn bản gâu cầu phẩm nhưng không thể chất vấn bản gâu nuôi chó vương nhị cẩu bày ra một trương nghiêm túc mặt chúng ta cẩu tử kiêu ngạo nhất trọng yếu nhất khí quan chính là cái mũi tựa như nam nhân một chút khí quan đồng dạng tính năng của nó là không cho người khác chất vấn có thể ta không nhìn thấy bảo tàng bản gâu cảm thấy bảo tàng là có tôn nghiêm nếu như tùy tiện bị chúng ta tìm tới Nó chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Bất quá, xin, mời, lão bản yên tâm, bản gâu dạng này thần huyện, nó chính là giấu lại ẩn nấp cũng vô dụng. Nhị cầu tử chỉ ra một cái bị dìm nước gần nửa hang động. Quá ẩn nấp, nếu không phải cầu tử chỉ ra đến, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Hàng vũ cẩn thận ngóng nhìn đi qua mới chú ý tới, trong động quật tản ra ánh sáng nhạt, tựa hồ cùng hình quang khuẩn nấm khác biệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. lão bản ngươi nhất định phải đi lấy sao nơi này nhìn thật là nguy hiểm dáng vẻ hàng vũ gật đầu màu lam sợ lành là cấp ba thanh đồng tinh anh quái mà phụ cận sợ lành cùng ca sấu số lượng lại rất nhiều là có một chút khó giải quyết ngao đã như vậy chúng ta lần sau lại đến cầm đi đã tới cái này liền không tay không mà về đạo lý mặc dù có một chút khó giải quyết nhưng là cũng không phải là không có cách nào đối phó hàng vũ đối hợp kỳ tinh nói băng xương sợ lành băng kháng phi thường cao ta nọ không đánh nổi nó lần này đổi một cái chiến pháp hàng vũ cùng nhị cầu bàn giao vài câu hất kỳ điểm điểm đầu chó Ngao gào một cú họng mười mấy con chó hoang lập tức xông tới bọn chúng xuống dưới lúc lập tức bị phân hai đội một đội vây quanh hậu phương kiểm chế cá sấu quái vật, một đôi khắc kiểm chế phổ thông sơ lạnh vì hàng vũ sáng tạo ra đối phó băng xương sơ lạnh cơ hội hàng vũ trực tiếp tới gần băng xương sơ lạnh trước thử dùng khô lâu chiến nỏ tiến hành xạ kích kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu căn bản không tạo được tổn thương màu lam sơ lạnh lập tức phản kích Nó thạch trạng thân thể bắt đầu phát sáng. Hàng khí bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Màu lam sờ lạnh từ đầu đến cuối bao phủ tại băng xương hàn khí bên trong, nơi nó đi qua, mặt đất nhao nhao bắt đầu kết băng, phạm vi bao trùm tương đối lớn. Chó hoang dạng này quái, một khi tới gần, lập tức sẽ bị băng côn. Bởi vậy đánh băng xương sờ lạnh, không cách nào dùng bầy chó dây dưa thuật. Sở lạnh chú ý bị hấp dẫn về sau, hàng vũ bắt đầu không đoạn hậu rút lui, không cho sở lạnh tới gần cơ hội. Dù sao sơ làm khắc chế chiến trước giả, một khi lâm vào cận chiến, Hàng Vũ cũng không phải đối thủ. Tay trái hướng sơ làm ném ra ngoài một đoàn năng lượng dịch nhẫn, tay phải rút ra phi đao, không phải phổ thông phi đao, là Thi Vu luyện kim trong tấm bia đá mua được cấp thấp bí hỏa phi đao, bổ sung một điểm hỏa thuộc tính tổn thương. Hàng Vũ đem phi đao ném ra nháy mắt, lưỡi đao xuất hiện tự đốt hiện tượng, phi đao bắn vào năng lượng dịch nhẫn, nháy mắt châm hóa thành một đoàn cực nóng hỏa cầu, đánh vào băng xương sơ làm trên thân nháy mắt phát ra băng hỏa giao hòa thanh âm ca cũng là sẽ phát hỏa cầu thuật hàng vũ phảng phất dây biến pháp trước giả từng cái sơn trại hỏa cầu thuật không ngừng ném ra băng xương sợ làm di động năng lực cũng không mạnh nó rất không có khả năng đuổi theo kịp cấp bốn hàng vũ vì lẽ đó chỉ có thể bị động bị đánh một cái tiếp một cái thiêu đốt hỏa cầu không ngừng nện ở trên thân băng xương sợ làm hòa tan trở nên càng ngày càng nhỏ cái khác sợ làm ý đổ cùng băng xương sợ làm dung hợp Bất quá đều bị nhị cầu tử phái ra cho hoang tiểu phân đội cho quân lấy, băng xương sợ lẻm mắt thấy càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, nó đình chỉ dãy ruột. Toàn thân phát sáng đồng thời hướng vào phía trong kịch liệt sụp đổ. Hàng vũ thấy thế lập tức đối nhị cầu kêu lên, cậu tử, tìm hiểm hộ, nó muốn thi triển hàn băng tự bạo. Một người một ta tìm tảng đã làm công sự che chắn Màu lam băng xương sợ làm thân thể nổ tung lên, nháy mắt phóng xuất ra đến 10 kế băng truy băng tiễn cộng thêm một cô phạm vi bao trùm cực lớn Hàn Lưu xung kích, cơ hồ sắp hiện ra trận cái khác sơ lạnh, cá sấu đen, còn có chó hoang, toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Uy lực của nó có thể nói là khá kinh người. Chương 103, Thụ Linh Kim Liên, 25418. Làm cảm giác Hàn Lưu thối lui. Hợp kỳ đưa đầu ra quan sát. Băng xương sợ lạnh tự bạo 10 phần cường hãn, trọn vẹn bao trùm bán kính mấy chục mét phạm vi, phổ thông sở lạnh cùng chó hoang đều bị miểu sát mang vào. Cá sấu quái vật cũng nhận thương tổn băng hệ mà trở nên buồn cùn. Mậu Lam sợ làm trực tiếp chiến lực là tinh anh quái tương đối hạng chót, có thể bằng chiêu này băng xương tự bạo bản sự, tính sát thương liền có thể cùng bạch ngân tinh anh cùng so sánh. Tân Thua Thiệt tự bạo thi triển quá trình tương đối dài, làm người lưu lại sung túc tranh nẽ thời gian. Hạng Vân thừa dịp băng xương hiệu quả ảnh hưởng không có biến mất, hắn cấp tốc triển khai hành động công kích, thanh ly đi còn lại quái vật, bởi vì hạng Vận không thể ngăn cản băng xương sợ làm tự bạo quan hệ vì lẽ đó băng xương sơ lạnh cũng không để lại thi thể cũng không có biện pháp phát động thuật thu nhặt nhưng là tại băng xương sơ lạnh tự bạo địa phương hạng vân vẫn tìm được một chút tài liệu sơ lạnh hàn băng kết tinh cấp ba chất lượng tốt vật liệu cái này viên hàn băng kết tinh là băng xương lực lượng ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh mười phần dễ nát một khi vỡ vụn đồng dạng sẽ phóng xuất ra mảnh liệt băng xương năng lượng có lúc có thể coi như am khí đến dùng vô luận là chiến đấu vẫn là đánh quái đều có ngoài dự liệu hiệu quả Về phần cái khác sờ làm cùng cá sấu. Có lòng không đủ lực a. Bởi vì không gian chứa vật bên trong đồ vật đủ nhiều, Hạng Vân cũng không có khả năng đem đồ vật đều nhét vào, bất quá cứ như vậy từ bỏ không khỏi cũng quá lãng phí. Làm Hạng Vân nhìn xem chạy tới hợp kỳ. hắn đầu góc linh quang loại lên, đột nhiên sinh ra một ý kiến. Mười mấy phút về sau. Nhị cầu tử một mặt khổ bức. Mấy cái dùng ra cá sấu chế tác to lớn bao khỏa treo ở trên lưng. Ngao, bản gâu là hợp kỳ. Mà không phải a thành phố châu, lão bản để cậu tử trở đi nhiều đột như vậy thật được không? Người cũng đừng oán trách, đây đều là tài liệu tốt, trở sau này trở về đưa đến mập mạp trong tiệm, để hắn nấu nướng cho ngươi ăn. Ngao! Lão bản thật sự là quá khẳng khái. Nhị cậu tử lập tức ngoắc ngoắc cái đôi cao hứng bừng bừng nói, đừng khách khí, có bao nhiêu đều trồng lên tới đi, bản a sĩ châu còn gánh vác được. Hạng vân thu thập xong vật liệu. Hắn mang kéo lấy bao lớn bao nhỏ husky đi vào ẩn tàng động quật nhị cầu tử đối động quật kêu hai tiếng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang thông minh chó não lập tức vận chuyển theo động quật truyền về tiếng vang là hai năm giây tả hữu dựa theo tốc độ âm thanh mỗi giây ba trăm bốn mươi m tốc độ bản gâu có thể rất nhẹ nhàng tính toán ra cái này động quật chiều sâu vượt qua năm trăm m nói cách khác bên trong có rất lớn không gian toàn bộ động quật bị dìm nước hơn phân nửa chỉ còn không đến một phần tư động quật theo nó ngoại hình đến chính là một cái khắp nơi có thể thấy được cạn quật Không nghĩ tới bên trong thế mà sâu như vậy, lại không gian tựa hồ tương đối lớn. Mặc dù bảo vật đang ở trước mắt, nhưng là bản gâu nghe được đại lượng cá sấu phát ra mùi thối. Điều này nói rõ bên trong ẩn núp rất nhiều cá sấu, mà cửa hang bị nước cho phong kín. Bản gâu cảm thấy tùy tiện đi vào vẫn là quá mạo hiểm. Đúng vậy a, Động quật đều bị rót đầy nước. Trong này là cái dạng gì rất khó nói. huống chi nhị cầu tử người thấy cá sấu hương vị. Trong đó trải rộng nguy hiểm cá sấu đen. Mà trong nước liền xem như Hạng Vân, cũng không có cách nào đối phó đám này hung ác tàn khốc gia hỏa. Ta đi vào trước thử một lần. Nếu quả thật có thể cầm tới bảo vật, cho ngươi kế một phần công lao. Hạng Vân sờ lên hợp đầu chó, sau đó liền chuẩn bị xuống nước. Ngao ngao, bản gâu làm một đầu trung quyển, nhất định phải nhắc lại lao bản một câu, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Ngươi lão bản ta tự có phân tức, ngươi sẽ chờ ở đây lấy tốt. Hạng Vân uống trước tiếp theo chi quy tức dược tề thuốc này tề lấy quy tắc cọ luyện chế, có thể ngừng thở 30 phút. Thời gian lâu như vậy, lặn chỉ là mấy trăm mét, hoàn toàn đầy đủ. Hạ Vân không đợi Husky tiếp tục nói chuyện, hắn nhảy vào lạnh buốt mạch nước ngầm nước ngừng thở làm mình chìm xuống, lấy lặn phương thức, chậm rãi tiến vào động quật, lại dọc theo động quật hướng về phía trước du lịch. Nhị cấp tinh tại cái khác phương diện khả năng rất không đáng tin cậy Bất quá, tâm bảo dò đường phương diện, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đã Husky nói bên trong có bảo vật, Hạng vân tin tưởng bên trong khẳng định có bảo vật, bởi vì không cần lo lắng lấy hơi vấn đề, vì lẽ đó hạng vân tận lực chậm chạp cẩn thận xuyên qua hẹp dài thủy đạo. Chỉ có chỉ là 200 mét, trọn vẹn dùng hơn 10 phút, làm hạng vân nổi lên mặt nước thời điểm, lập tức phát hiện một cái không gian 10 phần khoảng không địa khu, bán kính khả năng tại 300 mét trên dưới, chính giữa xuất hiện một cái thiên nhiên nham thạch bình đài. Cái này bình đài cũng nửa chìm tại trong nước, cây bên này tụ tập lộ ra phía sau lưng giống như một cây đại lượng gỗ mục cá sấu quái vật số lượng tương đối nhiều khoảng chừng ba mươi bốn mươi con dáng vẻ nếu như gây nên bọn chúng vây công đem rất khó cầm thoát thân bất quá chân chính để người chú ý không phải cá sấu thiên nhiên bệ đá chính giữa có một gốc kỳ dị gốc sen cái này gốc sen là màu vàng kim vài miếng la sen mấy cái đài sen một đoá nở rộ hoa sen tản ra ánh sáng nhu hòa dù cho không cần nghị cũng biết đây tuyệt đối là kiện không giống bình thường linh chu đây là tụ linh kim liên hạng vân biểu lộ đầu tiên là ngốc trệ sau đó lộ ra vẻ đại hỷ nhị cầu quả nhiên không có để cho người thất vọng cái này đồ vật đối hạng vân mà nói cũng là một lần không tiểu kỳ ngộ a tụ linh kim liên khẳng định là so ra kém cầu tử đã từng nếm qua ngũ sắc quả trí tuệ dù sao ngũ sắc quả trí tuệ là sử thi cấp trở lên cường đại trái cây loại vật này cho dù là tại linh giới cũng phượng mao lân giác có thể tụ linh kim liên cũng không chênh lệch nó cao nhất có thể trưởng thành đến vương cấp nó đối giai đoạn trước trưởng thành trợ giúp rất lớn hạng vân phát động tiềm hành kỹ năng thông qua vách đá leo lên đến nham đỉnh giống như nện đồng dạng thuận bóng loáng nham đỉnh chậm chạp đi vào tụ linh kim liên ngay phía trên cá sấu khíu rắc còn có thể bọn chúng có chút đã ý thức được không thích hợp bất quá tạm thời còn chưa phát hiện hạng vân vị trí hạng vân hít sâu một hơi nhìn một chút phụ cận lít nha lít nhít cá sấu lại nhìn một chút chính giữa mê người tụ linh kim liên nếu là sơ ý một chút đó chính là bị tháo thành tám khối hạ tràng hạ vân bình phục tâm tình điều chỉnh tốt trạng thái theo không gian chữ vật bên trong móc ra một chi kỹ năng quyền trụ, sau đó buông tay ra chân lấy vật rơi tự do phương thức theo nham đỉnh trực tiếp rơi vào bình đài trên thân nháy mắt tóe lên bọt nước vô số khủng bố chu lên hạ vân tại rơi xuống đất nháy mắt tiêu hao đối ứng tinh thần lực phóng thích khủng bố chu lên kỹ năng đây là một chi cấp bốn màu trắng kỹ năng quyền trụ, nháy mắt sinh ra hiệu quả lớn lập tức bao phủ phụ cận tất cả cá sấu đen những này sẽ chỉ dưới đáy loài bò sát quái vật chưa từng từng chịu đựng như thế mãnh liệt tinh thần công kích cương đại sợ hãi thúc đẩy phía dưới bọn chúng thật giống như như là thấy quỷ toàn bộ không bị khống chế chạy tứ tán Ngạc bây lập tức liền bị đổi tàn ra kỹ năng hiệu quả là có hạn ta phải nắm chắc thời gian mới được hạng vân biết rõ không bao lâu cá sấu liền sẽ một lần nữa tụ tập tới hắn đến trước đó hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ đem tụ linh kim liên cho đào đi là không quá hiện thực cái đồ chơi này tương đương yếu ớt chỉ cần đối tụ linh kim liên tạo thành một điểm phá hư toàn bộ tụ linh liên đều sẽ khô héo hạng vân trước mắt hiển nhiên không có loại năng lực này chỉ có thể phát động thuật thu nhặt đối tụ linh kim liên tiến hành thu thập thu thập thất bại thu thập thất bại thu thập thất bại thu hoạch được linh khí hạt sen làm hạng vân liên tục ba lần thu thập sau khi thất bại đột nhiên thu thập được một vật chương một trăm linh bốn một trận kỳ ngộ hai mươi sau bốn mươi tám linh khí hạt sen Cấp 5 chất lượng tốt vật liệu, phục dụng về sau có thể gia tăng linh khí 40 điểm, linh khí tiêu hóa chu kỳ 6 giờ. Thu thập được một viên hạt sen. Cái này có chút cùng loại quang đầu cường trước đó tìm tới linh khí trái cây. Bất quá, cấp 5 linh khí hạt sen hiệu quả cấp 2 linh khí trái cây phải mạnh mẽ hơn nhiều. Linh khí tiêu hóa chu kỳ 6 giờ. Cái này so với bình thường linh giới đồ ăn tiêu hóa hấp thu nhanh. Trong vòng 1 ngày trên lý luận có thể dùng 4 viên, chỗ bổ sung linh khí, có thể nói rất nhiều cái đồ chơi này tương đương trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia ăn có thể tăng tiến công lực thiên tài địa bảo nếu như muốn xuất ra tới đấu giá nhất định sẽ có người nguyện ý vì thế vung tiền như rác mặc dù linh khí hạt sen chân quý nhưng là hàng vũ muốn không phải cái này hàng vũ bây giờ đã cấp bốn có là nhanh chóng tích lũy linh khí biện pháp chẳng lẽ còn sẽ kém như thế một cái hạt sen linh khí a hắn thay cái tư thế tiếp tục bắt đầu thu thập thu thập thất bại thu thập thất bại thu hoạch được linh khí hạt sen tại sao lại mẹ nó là linh khí hạt sen nhìn đều chẳng muốn nhìn ném vào không gian chữ vật đổi lại tư thế lần nữa tiếp tục thu thập linh dối vật phẩm phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự là vật phẩm bình thường màu xám chất lượng tốt vật phẩm màu trắng hàng hiếm có màu lục, ba cấp vật phẩm màu lam vương cấp vật phẩm màu tím sử thi vật phẩm màu bạc truyền thuyết vật phẩm màu vàng kim thần thoại vật phẩm không cố định tối cao phẩm chất tụ linh kim liên là vương cấp Này gốc tụ Linh Kim Liên chưa trưởng thành hoàn toàn thể, có thể tối thiểu nhất cũng là bá cấp tồn tại. Bình thường muốn đem bá cấp vật liệu thu thập đầy đủ, tối thiểu nhất nhu cầu chung cấp thuật thu nhặt. Hàng vũ cấp thấp thuật thu nhặt cũng có thể thu thập, về phần thu thập được trình độ gì, thu thập được bao nhiêu thứ, liền thực sự xem mặt. May mắn hắn thuật thu nhặt là đầy độ thuần thủ. Để cấp thấp thuật thu nhặt có thể phát huy hiệu suất cao nhất quả. Thu hoạch được linh khí hạt sen. Ta sát, lại là hạt sen. Ta muốn là hạt sen sao? ta sẽ kém điểm ấy linh khí sao? một viên hạt sen bốn mươi điểm linh khí, ba cái chính là một trăm hai mươi điểm linh khí. như cầm tới thị trường tiến hành đấu giá, tuyệt đối có to lớn giá trị, bởi vì xuất hiện giai đoạn cấp hai người đông đảo, cấp hai thăng cấp ba linh khí tổng nhu cầu bất quá, tuyệt đối có thể làm một bang kẻ có tiền đoạt bể đầu. dù là đối hàng vũ bản nhân mà nói, đây cũng là một bút khá nhiều linh khí. thi vu chùa miếu du lịch một ngày xuống tới, thu hoạch linh khí cũng bất quá hai trăm ra mặt như thế một hồi liền so linh giới nửa ngày thu hoạch còn lớn kỳ thật dù cho tiếp xuống cái gì đều không được đến bằng vào khoản này thu hoạch đều chuyến đi này không tệ thu thập thất bại thu thập thất bại thu thập thất bại hàng vũ tiếp tục đối linh chu phát động điên cuồng thu thập trước mắt sợ hai chu lên hiệu quả đã biến mất cá sấu bầy hiển nhiên phát hiện kẻ xông vào lập tức lần lượt bơi trở về hắn có chút khẩn trương thu thập xác suất thành công làm sao lại thấp như vậy ta thuật thu nhặt cứ việc vẫn là cấp thấp nhưng tốt xấu cũng là đầy độ thuần thục, thực sự là quá không khoa học. Hẳn là mình mỗ một vị tổ tiên có gia đen bà con xa đại biểu ca, giờ phút này chính an nghỉ tại châu phi phỉ nhiều khu đất đỏ phía dưới. Không, ta không tin ta. Chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tệ. Hàng vũ tinh thần khôi phục nhanh chóng, bốn phía lúc này đều vang lên cá sấu gào trầm thấp, có mấy cái cá sấu quái vật gần trong găng tấc, một giây sau liền sẽ đối hàng vũ khởi sướng mãnh liệt nào cắn. Không có lựa chọn nào khác. Kỹ năng quyển trục lại một lần phát động. Khủng bố Chu lên lần nữa phóng xuất ra. Chu vi cá sấu hết thể bị sợ hãi hiệu quả ảnh hưởng, giống như gặp phải thiên địch điên cuồng chạy trốn, ước chừng có thể tái tranh thủ mười mấy giây thời gian. Thu thập thất bại. Thu hoạch được linh khí hạt sen. Lại là linh khí hạt sen, lại mẹ nó là linh khí hạt sen. Cái đồ chơi này giá trị là không thấp, có thể đổi kiện thuộc tính không tệ 2-3 cấp trắng sáng chứa, nhưng linh khí hạt sen là thu thập tụ linh liên gốc lúc có khả năng đạt được giá trị thấp nhất vật phẩm, chân chính đồ tốt căn bản không trả không có xuất hiện đâu. Thất bại, thất bại, thất bại. Thu hoạch được sinh mệnh hạt sen. A, viên này hạt sen, tựa hồ không giống nhau lắm. Sinh mệnh hạt sen, cấp năm chất lượng tốt vật liệu, vĩnh cửu gia tăng sinh mệnh lực ba điểm, chỉ có thể phục dụng một lần, lặp lại phục dụng vô hiệu. Đồ tốt. Giai đoạn trước có thể vĩnh cửu gia tăng sinh mệnh lực đồ vật phi thường hiếm thấy, sinh mệnh hạt sen đối hạng vũ người giá trị. Có khả năng so mấy quả linh khí hạt sen cộng lại còn cao? Không được. Tụ linh liên gốc đâu chỉ điểm ấy bà bối. Trên người nó còn có rất nhiều đồ tốt. Nhất định phải làm cho gia hỏa này phun ra. Thất bại, thất bại, thất bại. Thu hoạch được cùng nộ hạt sen. Cùng nộ hạt sen, cấp 5 chất lượng tốt vật liệu, gia tăng 10 điểm lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, hồn lực, trí lực, tiếp tục thời gian duy trì 30 phút. Lại là một viên có hiệu quả đặc biệt hạt sen hắn có thể tại thời gian ngắn cực lớn bước gia tăng thuộc tính không sai vật này giá trị đồng dạng to lớn có lẽ đang tấn công giã chư nhân sơn trại lúc lại phát huy to lớn tác dụng bởi vì giã chư nhân trong sơn trại có lãnh chúa cấp bậc quái vật thứ sáu khỏa hạt sen thu thập trở nên càng thêm khó khăn xác suất thành công tựa hồ cũng càng ngày càng nhỏ cá sấu bày lại là kiên nhẫn lần nữa ngóc đầu trở lại hàng vũ trong tay hết thể có hai chi khủng bố chu lên quyển trụ mỗi chi kỹ năng quyển trụ có thể phóng thích hai lần kỹ năng Hắn đã dùng xong một chi, hiện tại không thể không lấy ra thứ hai chi. Khủng bố chu lên lần nữa phát động. Cá sấu lại một lần nữa bị hủ chạy. Hàng vũ chuốt xuống tinh thần khôi phục nước thuốc tiếp tục. Hết thể tám lần sau khi thất bại, rốt cục lại thu thập thành công một lần. Lần này không tiếp tục thu hoạch được hạt sen, mà là thu hoạch được một phần hy hữu vật liệu. Tụ linh La sen, cấp 5 hy hữu vật liệu, tụ linh liên gốc một mảnh tụ tập tinh hoa lá sen, có chống cự độc tố, chống cự mặt trái trạng thái. Tiếp tục khôi phục sinh mệnh lực cùng tinh thần lực hiệu quả. Tụ linh liên gốc bao quát lá sen, đài sen, hoa sen, cụ sen, sen thân chờ tạo thành bộ phận bảo vật. Nó không giống nhị cầu tử nuốt mất quả trí tuệ. Đây không phải trái cây loại bảo vật, vì lẽ đó tinh hoa là phân tán. Nếu như đem gốc sen dùng đao cắt đứt, hoặc là cưỡng ép nổ tận gốc mang đi, sau đó lấy về nấu canh ăn, có hiệu quả hay không? Cũng hữu hiệu quả, nhưng trong quá trình này, linh năng hao tổn sẽ phi thường lớn. Cái này cùng đi săn thu thập là một cái đạo lý. Thuật thu nhặt thu thập gà rừng thỏ rừng, chợt nhìn liền đạt được một hai cái bộ vị, kỳ thật toàn bộ con mồi tinh hoa đều ngưng tụ ở trong đó, vì lẽ đó có cao hơn nấu nướng cùng giá trị sử dụng. Sáu khỏa hạt sen đều phi thường chân quý. Bất quá đều là chất lượng tốt cấp vật phẩm. Tụ linh lá sen lại là hy hữu cấp vật phẩm. Theo phẩm chất tới nói tụ linh lá sen sẽ cao hơn một cái cấp độ. Còn có cơ hội. Một lần nữa, Hàng vũ mạo hiểm đem một lần cuối cùng khủng bố chu lên cũng dùng hết. Cá sấu bầy lại một lần nữa lui tán, lại tranh thủ đến mười mấy giây quý giá thời gian. Thu thập thất bại. Thu thập thất bại. Thu thập thất bại. Thu hoạch được tụ linh liên ngó sen. Cường hóa tụ linh liên ngó sen, cấp 5 hy hữu nguyên liệu nấu ăn, linh năng hàm lượng 80 điểm. Lại một cái hy hữu vật liệu. Bất quá lần này đạt được chính là nguyên liệu nấu ăn. Tụ linh liên ngó sen là hy hữu cấp phẩm chất. Tương đương với theo lãnh chúa cấp quái vật dáng người thu thập xuống tới nguyên liệu nấu ăn, trong đó linh năng hàm lượng cùng phổ thông vật liệu, chất lượng tốt vật liệu, tự nhiên không thể so sánh nổi. Linh năng hàm lượng cao tới 80 điểm. Nếu như nấu nướng thỏa đáng có thể biến thành một phần gia tăng 60 điểm trở lên linh khí siêu cấp linh giới thức ăn ngon, số lượng này muốn so linh giới hạt sen còn cao, mà lại có sát xuất bổ sung cái khác tăng thêm hiệu quả. Theo nguyên liệu nấu ăn góc độ nói, nó là phi thường chân quý. 6 khỏa hạt sen một mảnh tụ linh la sen, một mảnh tụ linh liên ngó sen. Kỳ thật chỉnh thể thu hoạch đã vô cùng lớn, những vật này thay cái bảy tám kiện ba bốn cấp trang sáng trang bị cũng đủ, ngắn ngủi mấy phút thu hoạch, cơ hồ bù đắp được linh giới một ngày. Cái gì gọi là kỳ ngộ? Cái này kêu là kỳ ngộ. Thế nhưng là cái này còn không phải kỳ ngộ toàn bộ. Cái này cùng có thể mong muốn ích lợi vẫn là trên lệnh quá xa. Chương một trăm linh năm, sợ chó chỉ có thể bị ta đánh. Hai mươi bảy bốn mươi tám. Trong ao sen gốc sen đã nghiêm trọng khô quát. Thu thập thất bại có hay không đại giới? Vậy khẳng định nhất định phải có đại giới A. Nếu như thu thập thất bại không có đại giới, làm gì học tập cao cấp thuật thu nhặt? Chỉ cần có thu thập sát xuất thành công tồn tại, dù cho cái này sát xuất lại thấp, dùng cấp thấp thuật thu nhặt đậm mạnh, sớm muộn có thể thu thập được muốn đồ vật Trên thực tế, đối với đồ ăn dược liệu cái này thiên tài địa bảo mà nói, mỗi một lần thu thập, vô luận thành công thất bại, đều sẽ tạo thành linh năng hao tổn Hàng vũ do dự đã liên tục thất bại ba bốn mươi lần quan hệ, mà thành công thu thập số lần cũng đã đạt tới sáu lần nhiều. Tụ Linh liên gốc linh năng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nguyên nhân chính là như thế biến thành bộ này hiệu xịu đầu đạp nao bộ dáng. Hàng vũ không có mềm lòng, tiếp tục lạt thủ tồi hoa, điên cuồng nghiền ép cùng tác thủ. Có thể liên tiếp sáu lần sau khi thất bại, tụ Linh liên gốc khô héo dấu hiệu, đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lại càng không tốt chính là, cá sấu đen một lần nữa tụ tập tới. Đã không có khủng bố chu lên có thể dùng, nếu như bị đám gia hỏa này vây quanh, liền đợi đến bị xé thành mảnh nhỏ đi. Mặc dù rất muốn thu hoạch càng nhiều bảo vật, nhưng là cuối cùng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn A. Như thực sự không thu thập được đồ vật cũng không có cách nào. Hàng Vũ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng trước mắt tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm. Hắn không có khả năng đánh thắng được mấy chục con cá sấu, húng chi tại phụ cận đều là nước tình huống phía dưới. Hắn đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị cuối cùng lung tung tái phát động hai lần thuật thu nhặt bất quá ngay tại phát động một lần cuối cùng thu thập thời điểm linh liên gốc khô héo tốc độ đột nhiên tăng nhanh cơ hồ một nháy mắt mất nước hăng khô đại cổ đại cổ màu tím linh năng theo toàn bộ tụ linh liên gốc phóng thích mà ra nhanh chóng tụ tập tại hàng vũ trong tay màu tím linh năng ngưng tụ ra một kiện vật phẩm một gốc bao phủ màu tím linh năng vầng sáng hoa sen vàng thu thập thành công thu hoạch được tụ linh kim liên hoa màu tím linh năng là bá giả cấp bậc vật phẩm nhan sắc. Hàng vũ lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, cái này gốc hoa sen chính là hàng vũ muốn lấy được nhất đồ vật, nó là tụ linh liên gốc trên thân có khả năng đào được tốt nhất vật phẩm một trong, cũng là đối hàng vũ hữu dụng nhất vật phẩm. Quả nhiên là trời phù hộ soái ca. Mặc dù mình bình thường vận khí một mực không ra thế nào điện, nhưng ngồi đến thời khắc quan trọng nhất, dù sao vẫn là xe ô hoàng một thanh. Xoạn. Bọt nước cuồn cuộn bình một tiếng. Cá sấu trí mạng một hôn bị tấm thoát chặn. Hàng vũ bị lực lượng khổng lồ đẩy đến rút lui 2 mét, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến run lên, giống như chứa ở trên tâm chắn không phải cá sấu, mà là một tên tráng hán quăng nện tới truy sát lớn. Thật sự là khó giải quyết ta. Chỉ có thể dùng cái này đỉnh một trận. Hàng vũ lại thông qua không gian chữ vật hối đoái ra một chi quyển trục. Cuối cùng một chi sợi dễ quấn quanh kỹ năng quyển trục phát động, theo giới bình đài mặt chui ra đại lượng dây leo sợi dễ cuốn chặt lấy phụ cận một vòng ở vào nước cạn khu vực cá sấu đen làm một cần kiệm tiết kiệm chưa từng lãng phí nam tử hàng vũ trong lúc cấp bách đem hoàn toàn chết héo gốc sen hết thảy rút ra sau đó thả người vọt lên dẫm lại bị trói buộc cá sấu trên lưng nhanh chóng nhảy đến gần nhất vách đá phía trên tiến vào tiềm hành trạng thái cá sấu khiu rắc không bằng chó bất quá cũng không thể bỏ qua những cái kia ở trong nước mà không có bị sợi dễ quấn quanh trói buộc cá sấu giờ phút này căn cứ cảm ứng ngùi lập tức hướng hàng vũ phương hướng tụ tới chỉ là bọn hắn không cách nào phán đoán hàng vũ cụ thể vị trí thông qua khí vị cảm ứng con mồi hiển nhiên là tồn tại trì hoãn hàng vũ cấp bốn chiến chức giả thể lực sức chịu đựng bộc phát hắn lấy vượt xa càng phạm nhân cực hạn tốc độ tại vừa ướt lại trượt vách đá nhanh chóng bỏ hàng vũ thả người nhảy lên mà ra nhảy hướng động quật thủy đạo người giữa không trung bên trong thân thể xoay chuyển tới nhanh chóng trang bị khô lâu chiến nỏ một sát na đối mặt nước liên xả ba mũi tên dị giao tốc Một con đuổi sát cá sấu liên tục chúng tên bị buộc ngừng. Hàng vũ bịch một tiếng rơi xuống nước, thừa cơ điên cuồng du động, giống như điên cuồng đồng dạng. Bất quá ngay tại hàng vũ coi là có thể lúc rời đi, để hắn không kịp chuẩn bị tình huống xuất hiện, hắn chợt phát hiện phía trước gần nút hai cái to lớn thân ảnh. Cá sấu đen. Nguy rồi. Lối đi này bên trong làm sao lại có cá sấu đen. Hắn tại lúc đi vào rõ ràng là không có A. Hàng vũ tình cảnh lập tức trở nên không ổn, bởi vì tại nước hoàn cảnh bên trong. Hàng vũ chiến lực không thi triển được, như thế chật hẹp không gian bên trong, muốn theo trước mắt dưới cục diện toàn thân trở ra nói nghe thì dễ. Giờ phút này, nhị cầu tử trở đi bao lớn bao nhỏ. Hắn ngay tại bên bờ đi tới đi lui. Hật kỳ cho sinh bên trong, lần thứ nhất cảm thấy lo nghĩ. Mặc dù lao bản bình thường mười phần nghiêm khắc, mặc dù lao bản hơi một tí ẩu đả cầu tử, mặc dù lao bản luôn luôn buộc hắn đọc sách học tập, có thể nhị cầu lý giải lao bản dụng tâm lương khổ, hắn chỉ là muốn để cầu tử mau chóng trưởng thành mà thôi làm lão bản đem cậu tử từ, từ phòng bếp giải cứu ra làm lão bản đem nhị cậu mang về nhà để nhị cậu bất tại phiêu bạt lang thang nhị cậu liền đã nhận định lão bản là chó sinh bên trong duy nhất chủ nhân mà tại một con chó thế giới quan bên trong chủ nhân vĩnh viễn là trọng yếu nhất so với mình quan trọng hơn so hết thể đều trọng yếu ngao ngao lão bản làm sao còn không có ra ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a bản gâu thề xem thật kỹ sách làm một đầu để ngươi hài lòng học bá chó là được rồi Nhị cầu tử mới vừa ở nghĩ như vậy. Hắn liền nghe được bọt nước cuồn cuộn thanh âm. Ngao. Ngao. lão bản. Hật ký nhìn thấy hàng vũ đã bơi ra thông đạo, lập tức giao lên cái đuôi lộ ra vẻ mặt cao hứng. Bất quá, hật ký rất nhanh cái đuôi liền giao bất động, hắn lại phát hiện Lão bản tình huống tựa hồ không tốt lắm. Hàng vũ tình huống xác thực không ổn. Thậm chí có thể nói là rất không ổn. Hắn tại bơi ra thông đạo quá trình gặp phải cá sấu phục kích. Mặc dù trải qua một phen ác đấu huyết chiến miễn cưỡng tránh thoát ra, nhưng đùi vẫn là bị hung hăng cắn được một ngụm, sẽ đi một khối thì lớn mà lại xương cốt bị trọng thương, hắn trong nước, căn bản không có cách nào uống thuốc đệ. Hàng Vũ vừa chui ra động quật, lại một con cá sấu từ phía sau lưng bổ nhào tới. Nó huyết buồn đại khẩu cắn Hàng Vũ một cánh tay. Hàng Vũ vội vàng đạp mạnh cá sấu phân bụng, thế nhưng là da hỏa này phi thường ngoan cố, cắn cánh tay sau liền không buông tay. Đáng ghét, trong nước tìm không thấy điểm dùng lực. Hợp lực đo làm sao có thể liều đến qua cá sấu. Một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại đem hàng vũ kéo về đi. Không được. Giờ phút này trong động quật tối thiểu có 10 con cá sấu tại xếp hàng ăn quả quả. Hắn cái này nếu như bị kéo về đi, tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Bịch. Rơi xuống nước tiếng vang lên. Nguyên lai là hợp kỳ, hắn ngay lập tức vứt bỏ trên người bao khỏa, nhảy vào trong nước nhanh chóng bơi tới trước mặt, một ngụm hung hăng cắn lấy cá sấu trên mặt. Cá sấu bị nhị cắp cắn lúc này mới buông lỏng ra hàng vũ tay hàng vũ cánh tay máu thịt bé bét chung quanh đều bị máu tươi thấm hồng tay chân đồng thời thụ thường để tốc độ của hắn đại giảm mà đồng thời lại có mấy cái cá sấu chui ra ngoài bọn chúng bị mùi máu tươi kích thích đồng thời phát khởi công kích cái này dị thường nguy cơ trước mắt để hàng vũ không ngờ tới sự tình phát sinh nhị cầu cái này bình thường lại tham ăn lại ham chơi phế chó cái này vừa gặp phải nguy hiểm liền sợ thành cặn bã phế chó hắn ngao một tiếng cho dại phụ thể ngang nhiên tiến lên thật kỳ trực tiếp ngăn trở so với mình hình thể chí ít còn lớn mấy lần giữ tận cự ngạc đồng thời lớn tiếng hô một câu lao bản chạy mau mấy cái cá sấu hung ác chui lên tới nhị cầu cổ chân trước phía sau lưng tuần tự lọt vào công kích cá sấu bỗng nhiên xé ra nhị cầu chân trước kéo xuống phần cổ cũng bị gắt gao cán nhị cầu cảm thấy phi thường thống khổ cùng sợ hãi hắn cảm giác được mình bị thương rất nặng bị khí tức tử vong bao phủ vô luận là cường đại hơn nữa sinh vật Ở loại tình huống này, phía dưới đều sẽ bản năng sợ hãi. Hật kỳ không có ý đồ lui lại, trong đầu trống giống, không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, giống như xuất từ linh hồn bản năng. Hắn muốn làm như thế, cũng nhất định phải làm như thế. Chính là một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng cùng suy nghĩ trèo chống phía dưới. Sợ chó nhị cắp gắng gượng ngăn chặn động quật, còn cắn một con cá sấu không thả, cùng cá sấu lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ. Chỉ là trong nước. Hắn làm sao có thể đấu qua được cự ngạc. Chủ nhân hiện tại có phải là đại an toàn sao? Đây là nhị cấp ý thức biến mất trước cái cuối cùng suy nghĩ. Hàng Vũ đã lên bờ, quay đầu nhìn lại lúc, vừa vặn nhìn thấy Husky bị bầy ngạc xé nát một màn, vỡ vụn thi thể cùng lông chó phiêu phù ở trên mặt nước, nguyên bản thanh tịnh mạch nước ngầm nước, giờ phút này đều bị máu nhuộm đỏ. Nhị cầu. Hàng Vũ trong lòng dâng lên một cỗ to lớn lửa giận. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy, hiện tại chỉ muốn giết sạch đám này cá xấu. Chó của ta chỉ có ta mới có thể đánh. Hắn lập tức uống xong sinh mệnh khôi phục dược tề cùng giảm đau dược tề, tay trái cầm nỏ, tay phải rút đau ra, đối ngay tại lên bờ cá sấu nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát nói, các ngươi bọn này đáng chết bỏ sát, đều đi chết đi. Trước 106, tụ linh hoa sen tác dụng, 2848. Nhị cầu tử khôi phục ý thức về sau, một mặt ngộng bức phát hiện, mình ở vào một cái tràn ngập thế giới của ánh sáng. Ngao! Đây không phải không gian linh thú A, bản gâu chẳng lẽ không có chết? Ngu xuẩn chó! Ngươi là linh thú, làm sao có thể chết? Ngươi cho dù chết, linh hồn cũng sẽ treo ở tên của ta dưới, chỉ cần lao tử không cho ngươi chết, ngươi coi như muốn chết cũng không xong. Kém chút quên đi. Bản gâu thế nhưng là bất tử chi thân. Vô luận như thế nào sóng cũng sẽ không triệt để tử vong. Hất ký nhảy ra không gian linh thú lúc, hắn phát hiện mình lại xuất hiện tại vừa mới chỗ khoáng đạt không gian, phía trước mạch nước ngầm bên trong chó thi đã biến mất, trên bờ nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy đầu cá sấu đen thi thể. Lão bản đại nhân đứng tại một đôi cái này trồng trong thi thể ương. Tay phải dẫn theo nhỏ máu đao, tay trái cầm một đoá hoa sen vàng. Nhị cầu tử có thể rõ ràng người ra đến, đoá này màu vàng kim hoa sen, là bảo vật hiếm có. Lập tức trừng mắt một đôi hợp kỳ thức con mắt hiếu kỳ hỏi, Lão bản, Lão bản, đây chính là ngươi cầm tới bảo vật sao? Nó có làm được cái gì? Có thể ăn A. Hợp kỳ lại sinh long hoạt hổ. t e r u i n n c u a t u i v n Nửa điểm nhìn không ra vừa mới chết qua một lần. Linh thú trên lý luận sẽ không triệt để tử vong, nếu như tại linh giới tử vong sẽ trực tiếp tại không gian linh thú phục sinh, nếu như tại thế giới hiện thực chết vong linh hồn sẽ đưa về không gian linh thú, chủ nhân có thể tiêu hao tinh thạch dùng tay phục sinh. Cái trước tử vong sẽ tổn thất linh thú linh khí, cái sau tử vong sẽ tổn thất chủ nhân tinh thạch. Nhị cậu tử cũng may mới cấp một hàng vũ phục sinh nhị cậu tử, chỉ phí phí 5 viên màu trắng tinh thạch mà thôi. Đây đối với người bình thường mà nói rất nhiều, nhưng đối Hàng Vũ đến nói không tính là gì. Hàng Vũ lại nhìn mắt trong tay màu vàng kim hoa sen. Vật này có thể nói là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đây là tụ linh kim liên, cũng không phải đem ra ăn, nó năng lực, tên như ý nghĩa, tụ tập linh khí. Không thể ăn. Vậy liên không có ý nghĩa. Nhị cầu tử hiển nhiên có chút thất vọng. Đần chó không có gì kiến thức, khẳng định không hiểu chỗ chân quý. Tụ linh hoa sen có thể đồng thời tại linh giới cùng hiện thế có hiệu lực. Nó tại giai đoạn trước đủ để mang đến ưu thế thật lớn cùng trưởng thành. Làm cái này gốc hoa sen vàng tại linh giới phát huy tác dụng, kỳ thật liền cùng loại với kinh nghiệm nước thuốc, để người thu hoạch được 10% tả hữu linh khí tăng phúc. Phải biết, có thể gia tăng tăng phúc linh khí đặc thù vật phẩm, cho dù là tại linh giới cũng là phi thường hiếm thấy, nhưng mà xuất hiện giai đoạn tụ linh kim liên tại linh giới phát huy tác dụng, thua xa tại hiện thế 1 phần 10. Tụ linh hoa sen có thể tự động rút ra thế giới hiện thực quái vật thể nội linh năng. Tụ linh hoa sen chuyển hóa dưới linh năng trực tiếp biến linh khí. Điều này có ý vị gì? Còn cần giải thích sao? Ý vị này hàng vũ tại thế giới hiện thực giết quái cũng có thể thu hoạch được linh khí. Không, hàng vũ thậm chí không cần giết quái, hắn chỉ cần tìm một cái săn giết địa điểm, tỉ như tràn đầy linh giới gà rừng quảng trường, truyền một đầu băng ghế nhỏ, yên lặng một tòa, một mực đọc tiểu thuyết chơi game. Những người khác điên cuồng săn giết linh giới gà rừng, tuyệt đối nghĩ không ra mình trong lúc vô hình cho hàng vũ đánh công. Hơn nữa còn là không trả tiền cái chủng loại kia. Phu cận một khi có gà rừng quái giết chết, linh năng sẽ liên tục không ngừng bị rút lấy, theo bốn phương tám hướng tràn vào tụ linh kim liên, cuối cùng chuyển hóa thành linh khí, bị Hàng Vũ cho chậm chạp hấp thu. Hàng Vũ vừa giết chết mười mấy con cá sấu đen. Hắn lợi dụng tụ linh kim liên hấp thụ 5 phút, cá sấu đen thể nội linh năng liền sói mòn hầu như không còn, mà Hàng Vũ thông qua tụ linh kim liên hấp thu đến 4 điểm linh khí, nghe không nhiều lắm, mà dù sao là quái bình thường mà lại số lượng chỉ có ngần ấy. Mọi người nghĩ tại hiện thế thu hoạch linh khí, trước mắt duy nhất phương pháp chính là ăn. Hàng Vũ bằng vào tụ linh hoa sen, so với những người khác thêm ra một đầu thu hoạch linh khí phương pháp, nó ý nghĩa nào chỉ là trọng đại, quả thực liền cùng bật học đồng dạng. Thử nghĩ một chút, thành nội ngoài thành, quái vật số lượng nhiều đạt trăm vạn. Hàng Vũ chỉ cần đến tình hình chiến đấu kịch liệt địa phương đánh một đợt xì dầu, thậm chí sự tình gì đều không làm, đều có thể hấp thu bó lớn linh khí, cơ hội không làm mà hưởng. Thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, liệp sát giả có thể sẽ phiền muộn phát hiện, đào được vật liệu chất lượng giảm bớt đi nhiều, nhưng rất khó nghĩ đến sẽ là nguyên nhân gì. Những linh khí này đều đem biến thành ưu thế cự lớn. Để hắn tại thế giới hiện thực cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Chứ 10 phần chân quý tụ linh hoa sen, còn thu hoạch được sáu khỏa hạt sen, một mảnh lá sen, một đoạn củ sen, cộng thêm gốc sen hải cốt. Đây đều là đồ tốt. Để ngươi cảm thấy không hưởng công chuyến này. Hàng vũ biết, chỉ bằng mình. Vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái này, càng đừng đề cập phát hiện tụ Linh Kim Liên. May mắn mà có đầu này nhìn ngốc hết chỗ chê hợp kỳ, để hắn tại rắc rối phức tạp trong mê cung có như thế kỳ ngộ. Nhị cầu tử vừa rồi biểu hiện để người lau mắt mà nhìn. Không thể không nói con chó này tử so trong tưởng tượng càng hữu dụng. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là cơ bản nguyên tắc. Linh khí hạt sen chuẩn bị giữ lại mình dùng, là không thể nào đưa cho chó ăn. Đã cầu tử như thế thích ăn đồ vật dứt khoát đem tụ linh củ sen cùng tụ linh kim liên hải cốt thưởng cho hắn được rồi. Tụ linh củ sen là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, linh năng hàm lượng cao tới tám mươi điểm. Bất quá linh năng không cách nào bị nhân thể trực tiếp hấp thu, trừ phi đem nguyên liệu nấu ăn lấy linh chủ nấu nướng thuật tiến hành xử lý. Nhưng vấn đề là tụ linh củ sen phẩm dai quá cao, lấy trước mắt nhân loại linh chủ năng lực rất khó nấu nướng đúng chỗ, chắc chắn sẽ tạo thành lãng phí. Tha rằng như vậy, chẳng bằng cho nhị cậu ăn. Nhị cầu kỹ năng thiên phú một trong cường hóa hấp thu không phải bài trí. Đừng nói vốn là nguyên liệu nấu ăn, coi như không phải nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần ẩn chứa trong đó linh năng, bị nhị cầu một ngụm nuốt vào, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể chuyển hóa ra một chút linh khí tới. Chính vì vậy, hàng vũ đem tụ linh kim liên hải cốt cũng cho nhị cầu tử. Đây đối với hải cốt đối hàng vũ mà nói chính là rất rưỡi, nhưng là làm một gốc linh năng khô kiệt ba cấp trở lên vật phẩm, nó đối linh thú mà nói ý nghĩa nguyên co to lớn giá trị là có thể xúc tiến linh thu tiến hóa. Ngao, lão bản, đây đều là thưởng cho bản gâu. Nhị cắp tinh tựa hồ có chút khó có thể tin. Hắn xem ra, miễn cưỡng có thể ăn gốc sen hải cốt, đều có hấp dẫn cực lớn lực, huống chi vừa nghe liền ăn rất ngon tụ linh cụ sen đâu. Lần này ngươi là công, đều là là thưởng ngươi, sau này không ngừng cố gắng, tranh thủ tìm ra càng nhiều bảo vật. Hàng vũ tại hợp ký đỉnh đầu sờ soạn một chút, ăn đi, ăn xong lên đường, chúng ta cần phải trở về bản lão bản nghĩa bạc vân thiên chỉ cần có một ngụm thịt ăn không thể thiếu cho người xương cốt gặm. mà sự thật xác thực cũng là như thế thịt đều bị hàng vũ ăn sạch nhị cầu chỉ có thể gặm xương cốt hàng vũ đạt được linh khí hạt sen tụ linh là sen tụ linh hoa sen so sánh một đạo phá gốc sen một đoạn củ sen đều tốt không biết bao nhiêu lần có thể cầu tử y yền nguyên phi thường thỏa mãn với hắn mà nói đây chính là tưởng thưởng tốt nhất không nói hai lời kết xùi kết xùi cầu tử trực tiếp ăn hết củ sen Hắn sau đó lập tức phát biểu ăn sau cảm giác. Ngao, ăn quá ngon, vào miệng tan đi, nhân sâm quả cũng bất quá như thế. Cái này khô cằn khô sen nhìn không ra thế nào, bất quá ăn vào bụng về sau, cảm giác toàn thân đều nóng một chút, giống như nhanh bốc cháy đồng dạng. Hàng vũ ở trong quá trình này cũng nuốt vào một viên linh khí hạt sen. Hiện tại thể nội có linh khí 170 điểm tả hưu, nếu có thể đem 4 viên linh khí hạt sen đều tiêu hóa hết, thể nội linh khí liền có thể đạt tới 330 điểm. Khoảng cách thăng cấp cần có 500 điểm đã không xa. Bất quá hàng Vũ không có ý định nhanh như vậy thăng cấp. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau tiến vào linh giới lúc, hắn liền có thể theo vương hành trong tay đạt được gương nhãn thuật đá sở kỳ hiệu, từ đó góp đủ chọn vẹn truyền thừa kỹ năng. Ánh sang có được 3 cái kỹ năng. Hắn còn không cách nào đạt được đối ứng truyền thừa. Hàng Vũ trước tiên cần phải đem 3 cái kỹ năng đều tăng lên tới mát cấp mới được. Bình thường cấp thấp kỹ năng mát cấp đều là cấp ba. Ở trong đó hiển nhiên cần đầu nhập không ít linh khí. May mà chính là cấp thấp truyền thừa kỹ năng cùng sản xuất loại hình kỹ năng khác biệt. Sản xuất loại hình kỹ năng tăng lên là rất khó. Liên lấy hàng vũ cấp thấp thuật thu nhặt mà nói, cấp một thăng cấp 2 không chỉ cần phải 1.000 điểm độ thuần thủ, hơn nữa còn cần 300 linh khí. Cấp thấp truyền thừa kỹ năng đối với linh khí nhu cầu không phải rất cao. Hàng vũ trực tiếp mở ra mình kỹ năng tin tức xem xét tình huống. Ném, kỹ năng đẳng cấp mươi độ thuần thủ, 300-300. Tiêm hành thuật, kỹ năng đẳng cấp 1, linh khí, 080, thuần thuộc 300-300. Tiêm hành thuật là trong truyền thừa tương đối hạch tâm kỹ năng. Bởi vậy thăng cấp nhu cầu linh khí tương đối nhiều. Ném thăng mát cấp phân biệt cần tiêu hao 30, 50 lượng cô linh khí. Tiêm hành thăng mát cấp phân biệt cần tiêu hao 80, 140 lượng cô linh khí. Tổng cộng cần tiêu hao 300 điểm linh khí. Hàng vũ tiêu hóa hết linh khí hạt sen về sau, vừa vặn có thể thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Nếu có thể đem hai cái này kỹ năng thăng đầy, thực lực phương diện sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Chương 107, song song mạnh lên, 2948. Vô luận là linh khí trái cây, linh khí hạt sen, linh khí đồ ăn. Những này thông qua phục dụng đến gia tăng linh khí đồ vật, cơ hồ đều tồn tại linh khí tiêu hóa chu kỳ. Cái này tiêu hóa chu kỳ không có kết thúc trước, bổ sung hoàn toàn mới linh khí thực phẩm, trước sau cũng sẽ không xuất hiện tích lũy quan hệ, mà là lẫn nhau bao trùm quan hệ. Thay lời khác để nói, Hàng vũ nếu là đồng thời ăn 2 viên linh khí hạt sen. Như vậy 2 viên linh khí hạt sen sẽ lẫn nhau bao trùm. Cuối cùng sinh ra hiệu quả, chỉ là 1 viên hạt sen hiệu quả. Cái khác linh giới đồ ăn nguyên lý cũng cùng, vì lẽ đó không cần thiết ăn nhiều, chọn cao linh khí đồ ăn ăn một lần liền tốt. Đa số linh giới đồ ăn tiêu hóa chu kỳ đều là 12 sáu giờ, lặp đi lặp lại đại lượng cùng ăn, là sẽ không phát huy tác dụng. Linh giới xuất hiện giai đoạn mở ra chu kỳ vì 3 ngày một lần. Hàng vũ có thời gian chậm rãi tiêu hóa bốn cái linh khí hạt sen Hắn cuối cùng thuận lợi thông qua tiêu hao ba trăm điểm linh khí đem hai cái kỹ năng tăng lên tới mắt cấp tiêm hành thuật điều tra người truyền thừa mạnh vỡ trước mắt kỹ năng đẳng cấp ba thuần thục năm trăm năm trăm tiêu hao bảy điểm tinh thần lực tiến vào tiềm hành trạng thái đồng thời tốc độ di chuyển sáu thi triển thời gian một giây dài nhất tiếp tục bốn mươi giây thời gian cù nổ ba mươi lăm giây ném trinh sát giả truyền thừa mạnh vỡ kỹ năng đẳng cấp ba độ thuần thục 600/600, 600, tiêu hao ba điểm tinh thần lực, tiến hành ném công kích, chỗ tạo thành tổn thương cùng lực lượng, vật công kính chỉnh chỉnh sửa so, hiệu hiệu sát thương phạm vi 30m, kỹ năng thời gian 41 giây, hai cái kỹ năng đều phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa, kỹ năng tiêu hao rõ ràng gia tăng, uy lực rõ ràng tăng cường, ném kỹ năng tổn thương tăng phúc tăng lên 80%, hiệu hiệu sát thương khoảng cách gia tăng 50%, hàng vũ hiện tại một thanh phi đao đánh ra tới uy lực. Làm không tốt so trường tiểu cường không khí tiễn còn mạnh mẽ, nếu như bắn ra sương cá tiêu thương, có thể đủ miệu sát bất luận cái gì cấp 4 quái bình thường. Tiềm hành là cái hạch tâm kỹ năng. Nó hiệu quả phi thường trọng yếu. Cấp 3 tiềm hành cùng cấp 1 tiềm hành có bay vọt về chất. Cấp 3 tiềm hành không chỉ có tiềm hành thời gian gấp bội, trọng yếu nhất chính là tại tiềm hành trạng thái bên trong tăng lên 6 điểm tốc độ di chuyển. 6 điểm tốc độ di chuyển mang ý nghĩa cái gì? Vậy đại khái mang ý nghĩa mỗi giây 6M. Hàng Vũ tiến tiềm hành máy mắt, lập tức thu hoạch được mỗi giây 6M tăng tốc độ, kỹ năng tốc độ tăng thêm cùng bản thân tốc độ là có thể trùng điệp. Nếu hiện tại Hàng Vũ có thể bộc phát mỗi giây 14, 15M tốc độ, như vậy tiến vào tiềm hành một máy mắt, hắn liền có thể một sát na chạy đến mỗi giây 20M. Cái này không chỉ có thể dùng để điều tra chui vào, càng có thể dùng để tập kích cùng chạy trốn. Mỗi giây hơn 20m là khái niệm gì? Đối với đẳng cấp thấp một chút, phản ứng chậm một chút người. Hơn phân nửa còn tưởng rằng hàng vũ thuấn di nữa nha. Ném uy lực cùng phạm vi tăng lên rất nhiều. Tiêm hành thời gian cùng tốc độ tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này, chiến lực nghi không tăng lên cũng khó khăn. Ngay tại hàng vũ đem mình hai cái kỹ năng nện vào mát cấp lúc. Nhị cầu tử bên này cũng xuất hiện to lớn đột phá. Hắn lúc đầu thể nội liền đã có được 25 điểm linh khí. Lại bởi vì ăn hết linh năng phong phú linh khí cụ sen, thể nội linh khí đã đạt tới đột phá giới hạn giá trị. Nhị Cầu thuận lợi trở thành cấp hai chó. Bất quá Nhị Cầu Tử thu hoạch còn không chỉ như thế. Vô luận là Tụ Linh Củ Sen, vẫn là Tụ Linh Kim Liên khô xương cốt, đều là phẩm giai phi thường cao độ vật. Nhất là Tụ Linh Kim Liên, nó có lẽ linh khí đã hoàn toàn sói mòn hầu như không còn. Nhưng tốt xấu là một gốc ba cấp thậm chí tiếp cận vương cấp linh chu. Dù cho mất đi linh năng linh khí, ý liền nguyên không phải bình thường độ vật. Nó đối với Nhị Cầu Tử dạng này linh thú mà nói có chỗ tốt to lớn mặc dù không có biện pháp cho nhị cầu tử gia tăng linh khí khiến cho thăng cấp nhưng lại có thể gia tăng nhị cầu tử thể nội điểm tiến hóa số nhị cầu thể nội vốn là toàn tám cái điểm tiến hóa ngay cả ăn tụ linh khủ sen cùng tụ linh kim liên về sau điểm tiến hóa số không ngừng mà lên cao cấp tốc vượt qua làm giới hạn giá trị hai mươi năm điểm nhị cầu bất vẹn vẹn thăng cấp hơn nữa còn tiến hóa linh thú đẳng cấp dĩ nhiên trọng yếu có thể phẩm giai càng thêm chân quý bình thường tình huống phía dưới thăng cấp coi như dễ dàng Tiến hóa coi như khó khăn, Hàng Vũ Vạn không nghĩ tới, chỉ là một lần thám hiểm mà thôi, một người một chó đều thu hoạch được như thế phong phú hồi báo. Nhị Cẩu Tử không chỉ có thăng cấp thành cấp hai chó, càng từ thanh đồng tinh anh tiến giai thành bạch ngân tinh anh. Vì cái gì nói tiến giai so thăng cấp chân quý hơn? Thứ nhất, đẳng cấp có thể sẽ rơi, linh thú phẩm giai là rất khó tổn thất. Thứ hai, đẳng cấp tăng lên chỉ cường hóa thuộc tính cùng tiên tiên kỹ năng hiệu quả, phẩm giai tăng lên không chỉ có sẽ tăng lên thuộc tính. Sẽ còn xuất hiện kỹ năng tiến giai thậm chí thức tỉnh mới kỹ năng. Ngao, lão bản, bản gâu cảm thấy, bản gâu có được một cái năng lực mới. Hàng vũ mở ra linh thú tin tức xem xét đến tuột cùng. Cái này xem xét không sao, kém chút kinh điệu ánh mắt. Vương nhị cầu, biến dị linh thú, cấp 2 bạch ngân tinh anh, sinh mệnh lực 60, tinh thần lực 100, tiến hóa tháng 5 năm tăng không, linh khí năm mươi kỹ năng, cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, thần quyền hồn, lang vương gào thét. Giá tính tỉnh lại, nhị Cẩu trở thành cấp 2 bạch ngân tinh anh sao. Tính mạng của hắn đã đạt tới 60 điểm. Mặc dù cùng hoang dại bạch ngân tinh anh so khẳng định có trinh lệnh, nhưng trực tiếp siêu Việt đã cấp 4 hàng vũ, mà lại là xa xa siêu Việt, mà tinh thần lực của hắn tổng lượng càng là đạt tới kinh người. Nhân loại hậu kỳ sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì người mặc dù chỉ có một cái tiên thiên kỹ năng, nhưng lại có thể thông qua đá sở kỳ hiệu vô hạn thu hoạch được truyền thừa. Nhị Cẩu làm linh thú không có cách nào sử dụng đá sở kỳ hiệu lại có được một đống tiên thiên kỹ năng chỉ ít xuất hiện giai đoạn nhị cầu tử chiến lực đánh bại một cái cấp ba nhân loại đã không có bao lớn độ khó cái này còn không phải nhị cầu tăng lên toàn bộ nhị cầu lần này tiến giai đã thức tỉnh một cái tên là giã tính thức tỉnh tiên thiên kỹ năng mà kỹ năng này đối với chiến đấu có trợ giúp rất lớn Giã tính thức tỉnh tiên thiên kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm tinh thần lực làm sinh mệnh lực cực đại nhất gia tăng năm mươi điểm lực lượng nhanh nhẹn Thể chất cắt tăng lên 30%, tốc độ di chuyển 4, đối sợ hãi, mê man, giảm tốc hiệu quả kháng tính gia tăng 200%, tiếp tục thời gian vì 5 phút, thời gian cùn đồ 20 phút. Để bản gâu thử một lần. Nhị cầu tử nhảy đến sân nhỏ, ngao hét dài một tiếng. Lần này không còn là hợp kỳ sói chu, thật đúng là gào ra mấy phần lang vương khí thế. Hợp kỳ thân thể bành trướng một vòng, hai màu trắng đen lông chó, nhanh chóng sinh trưởng dài ra, trở nên đen nhánh mà dày đặc. Con mắt màu xanh làm trở nên đỏ như máu, từng cây sâm bạch răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, nhìn đặc biệt dữ tợn hung hãn. "Uy, Có lầm hay không? Con hàng này thật là nhị cầu tử. Cho dù là hàng vũ đều cảm giác được một trận không nhỏ cảm giác áp bách. Giá tính kêu gọi kỹ năng này là một cái biến thân loại tiên thiên kỹ năng, nó hiệu quả sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Nhị cầu tử phát động giá tính sau khi thức tỉnh. Thực lực của hắn không dám nói đạt tới hoang dại đồng cấp bạch ngân thủy chuẩn có thể tối thiểu nhất đã đạt tới hoang dại đồng cấp thanh đồng tinh anh tiêu chuẩn cho dù là hàng vũ đối phó biến thân về sau nhị cầu tử cũng phải giữ vững tinh thần đến bởi vì biến thân về sau nhị cầu không chỉ có sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều hắn toàn thuộc tính đều xuất hiện dâng lên nhị cầu tử quay đầu lại một đôi huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm hàng vũ nói thật nếu là hắn không mở miệng nói chuyện hiện tại cái bộ dáng này thật là có điểm dọa người thế nhưng là hắn một khi mở miệng tất cả khí thế liền không còn sót lại chút gì Lão bản, lão bản, nhìn ta nhìn ta, bản gâu hiện tại có phải là đặc biệt khốc Bản gâu nói mình là sói, lão bản còn chưa tin. Lúc này lão bản dù sao cũng nên tin chưa? Hàng vũ, linh giới đối hợp kỳ có phải hay không sinh ra hiểu lầm gì đó? Hợp kỳ hẳn là thật sự là thượng đế tạo sói lúc họa, vẽ, bản nháp. Đại hắc lang nhị cầu tử trong sân nhảy tới nhảy lui, hắn đắc ý 5 phút tả hữu lập tức liền giống thoát hơi đồng dạng tiết xuống tới, lại dày lại lông dài phát rút ngắn lại biến thành bình thường hai màu trắng đen. Kỹ năng này quả thật không tệ. Bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng. Thì như thời gian cùn đầu quá dài. Vì lẽ đó nhất định phải thận trọng sử dụng nó. Lúc này, quang đầu cường mấy người, một mặt lo lắng tới cửa. Hàng vũ nhìn thấy quang đầu cường có chút buồn bực, ngươi không hảo hảo làm việc, tới đây tới làm gì. Đại ca, không xong, có người cho chúng ta hạ chiến thư. Nhị cầu tử lập tức kêu lên, ngao. Chiến thư? Cái gì chiến thư? Hàng vũ cảm thấy càng thêm không hiểu đấu. Quái, chúng ta phối hợp phát triển, cũng không có làm phiền ai vậy. Đại ca còn nhớ rõ lần trước bị ngài đánh chạy hoa báo sao. Quang đầu cường giải thích nói, cái này phong chiến thư là hoa báo lao đại phát ra, bọn hắn nói một chút. Hàng vũ nhướng mày, nói cái gì? Bọn hắn nói, thanh long xã khu một mẫu ba phần đất, chỉ có thể cho phép xuất hiện một cái định đoạt lao đại, hoặc là đại ca ngài cùng hắn hốn, hoặc là bọn hắn đi theo đại ca ngài hốn hết thẻ dựa vào nắm đấm cùng thực lực đến nói chuyện hàng vũ ha ha thú vị hắn căn bản không nghĩ tới trưởng khống toàn bộ thanh long xa khu có thể chơi đùa a nghĩ đến liền thanh long hẻm cái này một mẫu ba phần đất đều có người muốn cùng hắn tranh địa bàn bất quá không quan hệ nếu là ngay cả thanh long hẻm đều không giải quyết được cái kia hàng vũ còn hôn cái rắm để cậu tử làm lao đại được rồi chương một trăm linh tám chó đều đấu không lại ba mươi bốn mười tám thanh long hẻm dạng này lão xa khu xây lúc liền không có cân nhắc qua quy hoạch vì lẽ đó phòng hình phức tạp đường đi tung hoành hỗn loạn giờ phút này mười mấy hai mươi cái ra hỏa chính cầm vũ khí hướng hẹn đánh nhau địa điểm tiến đến trong đó bao quát hoa tý đại ca hắn bản danh hoa báo tên hiệu gọi hoa báo chính mặt mũi tràn đầy cung kính cùng một vị dẫn đầu nam tử giao lưu quang đầu cường một nhóm người không đáng để lo bọn hắn căn bản không cần phùng lao đại ngài động thủ chỉ là phía sau màn tiểu tử phi thường khó chơi bất quá có phùng lão đại ngài tại chúng ta khẳng định là thắng chắc. Phùng Lão đại bản danh Phùng Cương, tuổi tác khá lớn, tuổi hơn bốn mươi, dáng người khôi ngô cường tráng, trong đó bắt mắt nhất đặc thù là một đạo theo trái lông mày vạch đến má phải mặt sẹo, để hắn bộ dáng nhìn đặc biệt hung ác. Hắn mặc linh giới mang ra khôi giáp, dày, hai tay còn mang theo một đôi gai nhọn quyền sáo. Mặc dù đã đã có tuổi, nhưng y lì nguyên khí chất sắc bén, là một cái không thấy nhiều cao thủ. Mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng không ai dám xem thường hắn. Phùng Cương từ nhỏ đã luyện võ, thập niên 90 lúc, vì kiếm cơm, đánh qua một đoạn thời gian hát quyền, tại lúc ấy là rất có danh khí dưới mặt đất quyền vương. Hắn thân thủ tốt, giảng nghĩa khí, dám đánh dám liều, rất nhanh liền xông ra thanh danh, từng vì bảo hộ huynh đệ một người dẫn theo đem dưa hấu đao, đuổi theo xã hội đen đội mười mấy người chạy chối chết, vết đao trên mặt chính là khi đó lưu lại. Bất quá tiểu bằng hữu tuyệt đối không nên bắt trước, bởi vì sự thật chứng minh đây không phải có tiền đồ làm việc phùng cương trực tiếp bởi vì cầm giới đấu ẩu bị bắt vào đi nhốt năm năm dưới hắn được thả ra về sau bởi vì xẻo đao dữ tợn tìm việc làm khắp nơi vấp phải chắc trở ngay cả công trường rời gạch đều không cần hắn đành phải đến long đường phố hộp đêm quán bar chiếm mình thân thủ tốt trước kia có chút danh khí giúp người nhìn chàng tử lời ít tiền nhiều năm qua đi phùng cương lẫn vào ngược lại không trên lệch mình tại thanh long đường phố mở một nhà hộp đêm thanh long xã khu có thể nói là phùng cương phạm vi thế lực một trong Linh rồi dáng lâm về sau, để Phùng Cương nhìn thấy tiểu nhân vật nghịch tập cơ hội. Hắn thực chất bên trong hung hãn, dám đánh dám liều khí chất, quả thực chính là vì thời đại này mà thành, vì lẽ đó hắn trưởng thành tốc độ thật nhanh. Phùng Cương nghe dưới tay người nói, gần nhất phụ cận thường xuyên mọc ra đáng tiền Linh Chu, nhưng mà tuyệt đại đa số đều bị một cái mới phát đội cho lấy đi, đối phương còn đả thương mình chàng tử lĩnh ban hoa báo. Mặc dù không biết quá trình thế nào, bất quá tay xuống bị đánh, đại ca cũng nên có chút biểu thị A hiện tại không thể so thái bình thịnh thế, có nhiều thứ phải dựa vào nắm đấm đến tranh thủ. Phùng Cương coi như cẩn thận, lựa chọn hiện tại khiêu chiến đối phương là bởi vì hắn vừa lên tới cấp ba. Trước mắt hắn coi trang bị, năng lực, thể chất, phổ thông súng ống đều đã không đủ để thành trọng đại uy hiếp. Nguyên nhân chính là lòng tự tin bạo dạn, vì lẽ đó quyết định áp chế áp chế nhuệ khí của đối phương. Nhìn xem ra hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, để tiểu tử này minh bạch thanh long hẻm cái này địa bàn cũng không phải là một mình hắn định đoạt đám người đằng đằng sát khi đi vào thanh long hẻm gâu gâu gâu gâu gâu gâu bốn phương tám hướng vang lên trận trận tiếng chó sủa a chuyện ra sao lấy ở đâu nhiều như vậy cậu tử mấy chục con thậm chí trên trăm con chó theo bốn phương tám hướng không ngừng toát ra xông vào đám người ở giữa để nhân thủ bận bịu chân loạn chỉ chốc lát sau đội ngũ liền bị tách ra trong đó bao quát một con trắng đen sen kẽ hờ kỳ nhị cậu tử hiển nhiên gửi ra thực lực đối phương mạnh nhất một cái bắt giặc trước bắt vua hắn sen lẫn trong bầy chó bên trong tới gần phùng cương thừa dịp đối phương lực chú ý bị phân tán ngao một đạo tràn ngập khí thế gào thét vang lên hất kỳ hóa thành một đầu to lớn sói đen đối gần trong gang tấp phùng cương khởi xướng tập kích quá gần quá nhanh quá đột ngột phùng cương đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn liền bị một cố lực lượng khổng lồ đẩy ngã trên mặt đất a là sói có sói đám người bị đột nhiên toát ra bổ nhào lão đại sói đen sợ ngây người đại hắc lang đem phùng cương bổ nhào nháy mắt tấn bánh khai ra mấy miệng răng nhọn trực tiếp đem xương vai cắn nát trực tiếp phế bỏ hai cánh tay của hắn sau đó chiếm khí lực của mình đem phùng cương đặt tại trên mặt đất đại hắc lang chế phục phùng lão đại sau hắn ngẩng đầu kêu một câu ngao lão đại của bọn hắn đã bị ta làm xong các ngươi còn chờ cái gì mau chạy ra đây hiện trường chúng tiểu đệ đều sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hãi nhiên Lao đại, đây rốt cuộc là yêu quái gì? Hắn thế mà lại nói chuyện, hắn thế mà lại nói chuyện. Hoa tí đại ca bọn người chưa kịp nghĩ cách cứu viện nhà mình lao đại. Một nhóm người theo bốn phương tám hướng giết ra, trong đó cầm đầu người không phải người khác, chính là quang đầu cường. Mười mấy người này không giống, mỗi người đều nắm giữ trang bị cùng đồ phòng ngự, thuần một sắc, ngư nhân chủ y sắt rùa thuẫn, trang bị chỉnh tề lại mới tinh, rất có quân chính quy cảm giác, phùng lao đại một đám so sánh dưới càng giống đám ô hợp. Gâu gâu gâu. Mấy chục con cầu tử rất có ăn ý vờn quanh tại phụ cận. Quang đầu cường mang theo thủ hạ, cầm trong tay thuẫn chủ y, đỉnh thuẫn thúc đẩy. Ngừng. Nhị cầu tử ra lệnh một tiếng. Đám người đình chỉ tiến lên, mười mấy người cùng hơn mười đầu chó, lập tức đối hoa tí đại ca bọn người tạo thành vây quanh. Tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi thế mà làm đánh lén. Ngao, không có ý tứ, bản gâu không phải người, nhiều lắm thì một con hèn hạ chó con. Nhị cầu tử nửa điểm không cảm thấy hổ thẹn ngược lại dương dương đắc ý nói lão bản nuôi một con chó đều đánh không lại còn muốn khiêu chiến lão bản ai cho các ngươi dũng khí là trương tiểu hàm quang đầu cường không phải lương tĩnh như sao đám người hai mặt nhìn nhau cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi cũng nhìn thấy bản gâu thế nhưng là sói siêu hung nhị cầu tử một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hoa tí bọn người bản gâu gọi ba lần bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng nếu không bản gâu trước cắn chết cái này mặt xẹo người lại đem các ngươi cả đám đều cắn chết. Còn có thể làm sao? Phùng lão đại đã bị bắt làm tù binh a. Đây là một đầu chưa bao giờ nghe khủng bố quái thú. Không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại có thể miệng nói tiếng người, tựa hồ vẫn là trận này phục kích người vạch ra, hiển nhiên có cực cao trí tuệ, để người không khỏi sầu lo lên nhân loại sau này. Căn bản không có tuyển, bị tình thế ép buộc, chỉ có thể đầu hàng. Mặc dù địa bàn rất trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn a. Nhị cậu tử thấy này cao hứng phi thường, lập tức đắc ý giao lên cái đuôi, ngao, nhìn thấy không. Chiến đấu có thể không đánh sẽ không đánh, huyết năng ít lưu liền thiếu đi lưu, không đánh mà thắng binh, thiện thiện giả. Nhân loại an táo dược hoàn. Ngay cả quái thú cũng bắt đầu học binh pháp. Phùng lão đại cùng hoa ti đại ca ngày chó tâm đều có. Không, không thể ngày chó, đầu năm nay cậu tử cũng không tốt gây a Quang đầu cường một mặt cung kính, vâng vâng vâng, cậu ca dạy bảo, chúng ta đều nhớ kỹ. Nhị cầu tử vung lên móng vuốt, toàn bộ chói lại mang đi. Làm 17 người bị áp tải đi vào nhà cũ. Nhị cầu tử đã khôi phục thành hợp kỳ hình thái, lập tức ngoắt ngoắt cái đôi báo cáo. Ngao, lao bản, người cũng đã bắt trở lại. 17 người hai tay hai tay bị gắt gào trợ rút. Quang đầu cường bọn người đẩy, lập tức trước mắt quỷ thành một loạt. Hiện tại cũng niên đại gì, hạ chiến thư chuẩn chút hẹn đánh nhau, như thế trung nhị chuyện thế mà cũng làm được. Hàng vũ thoải mái nhàn nhã cơ ghế mây nhìn các ngươi một mặt táo bón bảy ngày dáng vẻ hẳn là đối kết quả như vậy rất không phục hoa báo rất sợ trước mắt người này hắn vẫn là gọi nói các ngươi làm đánh lén thắng mà không võ nơi này vòng đến ngươi nói chuyện và miệng hàng vũ phía sau duỗi ra một cái nhánh cây quất vào hoa báo trên mặt hoa báo kêu thảm ngã trên mặt đất bị đánh nát nửa miệng răng ta có thể nhớ kỹ mình đã cảnh cáo ngươi để ngươi không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần trong lúc nói chuyện rễ cây nhánh cây nhanh chóng vung vẩy không ngừng quật trên người hoa báo mỗi một kích uy lực đều có thể so với roi thép trực tiếp đánh cho hoa báo ra chóc thịt bong tiếng kêu rên liên hồi để ra đầu run lên đám người lúc này mới hãi nhiên phát hiện Gia hỏa này không chỉ có nuôi một con chó yêu sau lưng của hắn hai cây đại thụ cũng là đáng sợ yêu quái a hai cái cây đều có cao sáu bảy mét thân cây hiện ra một khuôn mặt người mặc dù nhìn trí thông minh không phải rất cao nhưng hiển nhiên có thể nghe hiểu được chỉ huy mà lại thực lực phi thường đáng sợ cái này mẹ nó đến cùng là địa phương nào trong lòng mỗi người đều sinh ra cùng một cái nghi vấn yêu quái xào huế sao chúng ta đến cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn chương một trăm linh chín hàng lão bản vui nói tay chân ba mươi bốn mươi tám hai gốc thụ tinh mầm non trải qua nửa tháng bồi dưỡng hiện tại song song có cấp bốn thanh đồng tinh anh thực lực đừng nói là trước mắt đám ô hợp Cho dù là hàng vũ đơn độc đối phó một con đều có chút phí sức, thật muốn đánh lên, cái này hai gốc thụ tinh chiến lược, so cầu tử còn mạnh hơn được nhiều. Đừng nói là phùng lão đại đám người này. Cho dù là quang đầu cường thủ hạ đều cảm thấy hơi sợ. Vị này chính là trong truyền thuyết phía sau màn đại lão bản. Hắn không chỉ có nuôi một đầu sẽ biến sói hợt kỳ, còn nuôi hai khỏa cường đại như thế thụ yêu, thực lực quả thực là sâu không thấy đáy à. Dương tay. Phùng Cương kêu một câu. Hàng vũ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, ngươi chính là đầu. Ta biết, ngươi rất mạnh, có thể ta không phục. Phùng cương ngược lại là vô cùng kiên cường, tại cái khác tiểu đệ đều nhanh dọa đến tệ ra quần lúc, hắn trực diện hàng vũ phát ra khiêu chiến, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, để ta thua tâm phục khẩu phục. Hàng vũ ngồi thẳng thân thể mười ngón giao nhau, ta cũng không phải không thể thành toàn ngươi, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi nếu bị thua, ngươi đám người này, không cho phép lại đạp thanh long xã khu nửa bước. Nếu không nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ bọn hắn. Hàng vũ nói đến đây tiếng nói dừng một chút, về phần người, từ nay về sau, cùng quang đầu cường cùng một chỗ làm việc cho ta. Phùng cương người này hắn đã hiểu qua. Người này cứ việc có chút hắn cũ, nhưng là làm người giảng nghĩa khí giữ uy tín. Hắn không phải một cái tốt lão đại, nhưng sẽ là một cái tốt tay chân. Hiện tại thủ hạ chiến đấu hình nhân tài quá khan hiếm. Quang đầu cường cứ việc có tiềm lực, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn còn cần ma luyện. Phùng cương không do dự, có thể. Hàng vũ đối quang đầu cường gật đầu một cái. Quang đầu cường lập tức cho phùng cương mở trói. Để phùng cương uống xong một phần sinh mệnh khôi phục dự tề, thương thế trên người hắn rất nhanh liền khôi phục, lại về tới bình thường trạng thái. Động thủ đi. Phùng cương phát động kỹ năng. Toàn thân hắn bị một tầng quang mang cho bao phủ. Ước chừng hai giây tả hữu, quang mang tán đi thời điểm, một cái kim loại người liền xuất hiện ở trước mắt. Phùng cương từ đầu đến chân mỗi một ra tất cả đều nổi lên cùng loại kim loại băng lánh cảm nhận tự liền tóc đều biến thành từng cây cương trâm, để người có trợn mắt cứng lưới cảm giác thiên thiên kỹ năng sắt thép chiến thân đây cũng là một cái điển hình biến thân kỹ năng nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự vật lý đồng thời sẽ sinh ra lực lượng cùng thể chất phương diện tăng thêm hiệu quả theo đẳng cấp tăng lên sẽ càng ngày càng lợi hại phùng cương đã cấp ba kỹ năng hiệu quả tuyệt đối không kém nhị cầu tử sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh ngã phùng cương chủ yếu bởi vì đánh lén phía dưới, để hắn không có thời gian phát động kỹ năng. Hàng Vũ đem phi đao cầm ở trong tay, ừm, không tệ kỹ năng, quả nhiên là cái lý tưởng tay chân. Chuẩn bị ném kỹ năng. Phùng Cương biến thân về sau lập tức tự tin, kỹ năng này có thể đánh bại Hoa báo, nhưng chỉ bằng ném tổn thương, không có khả năng phá phòng ngự của ta, vì lẽ đó. Siêu. Lời nói đều chưa nói xong, một thanh phi đao cắm vào ngực. Gần nửa đoạn lưỡi đao đâm vào thể nội, máu tươi lập tức chảy ra. Xôi theo kim loại cảm nhận làn da trượt xuống, để phùng cương phía sau, trực tiếp nuốt trở vào. Nháy mắt đánh mặt, thực lực đánh mặt, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm Quá mạnh đi. vừa bay đao liền đánh xuyên qua phùng cương phòng ngự. Hàng vũ ném thuật thế nhưng là mắt cấp, mà bản thân hắn cũng đã cấp 4A. Đồng dạng là phi đao, đồng dạng là ném thuật, người khác nhau dùng đến, hiệu quả có thể là đồng dạng sao. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả nhiên rất mạnh. Không thể lãng phí thời gian nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phùng Cương bị nháy mắt đánh mặt về sau, lập tức ý thức được đối phương xa so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh, dù là dựa vào ném phi đao cũng có thể đem mình đâm chết. Đại lao ra há có thể ngồi đợi bị đâm chết? Phùng Cương phát ra gầm thét, hai đầu gối đung nhiên một khuất. Cấp ba chiến trước giả có thể so với đẹp đội tố chất thân thể bạo phát đi ra, giống như bị vô hình ná cao su ném bắn đồng dạng, nháy mắt liền đến đến hàng vũ trước mặt, nắm đấm cực kỳ nhanh chóng công ra, ma sát không khí. Bộ phát rít lên. Phùng Cương quyền sáo bao phủ một tầng ánh sáng nhạt. Hàng Vũ nhận ra kỹ năng này, cách đấu sĩ si chuyển thừa kỹ năng một trong, tốc kích quyền. Này kỹ năng tốc độ công kích cực nhanh. Mặc dù uy lực, nhưng là không có làm lạnh. Cái này mang ý nghĩa phùng cương, chỉ cần tinh thần không có hao hết, liền có thể đánh ra như mưa rông gió bao thiên công, mà kỹ năng này cùng sắt thép chiến thân tướng tổ hợp, uy lực sẽ khá kinh người, hiện tại giai đoạn này, ít có người có thể chống đỡ. Khó trách dám đến khiêu chiến ta. Gia hỏa này quả nhiên có có chút tài năng. Hàng vũ phát động tiềm hành, một nháy mắt biến mất. Phùng cương vừa vội lại mạnh mẽ quyền chỉ đánh trúng không khí, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm hàng vũ hạ lạc. Có bước chân, phùng cương lại công ra một quyền. Nhưng vẫn như cũ bị hàng vũ cho né tránh. Phùng cương khó mà bình tĩnh, bắt đầu điên cuồng ra quyền. Thật nhanh, quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh quyền này nhanh so phim diệp vấn bên trong đánh vịnh xuân tốc độ nhanh hơn nó đã đến người bình thường mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng có thể tuyệt đối không nên coi là phùng cường chỉ là quyền nhanh nhanh hắn mỗi quyền uy lực đều có thể so với truy sát lớn một kích toàn lực thế giới quyền vương nắm đấm ở trước mặt hắn cùng yếu đối vô lực meo meo quyền có cái gì khác nhau nhanh chóng như vậy mà hung manh thê công dưới đừng nói là huyết nhục chi khu cho dù là hoàn chỉnh ô tô trong vòng mười giây cũng sẽ bị hoành thành một bãi sắt vụn Phùng cương liên tục đánh ra mười quyền. Có thể ngay cả hàng vũ góc áo đều không động tới, tinh thần lực đã không đáng kể. Hắn không thể không tạm hoán công kích, ngay tại thế công tạm hoán ngay mắt, hàng vũ bắt lấy sơ hở phát động công kích. Giải trừ tiềm hành. mãnh liệt một kích. Hàng vũ một đao lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ ra tới. Lực lượng kinh khủng phía dưới, phùng cương bị ném bay ra ngoài. Bình một tiếng. Phùng cương ngã tại 3 mét bên ngoài. Nói đến dường giả, kỳ thật chỉ là nháy mắt. Hai người giao thủ toàn bộ trải qua bất quá 3 4 giây. Phùng Cương giáp ngực đã phá vỡ, sắt thép cảm nhận trên lồng ngực, vỡ ra một đầu vết thương khổng lồ, theo vai trái kéo dài đến phải bụng, máu tươi điên cuồng dâng trào, hắn đã không đứng lên nổi. Chỉ dùng một đao, Phùng Cương vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự liền bị phá hết. Chỉ dùng một hiệp, Phùng Cương liền không chút huyền niệm bị Hàng Vũ đánh bại. Ta thua. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Hàng Vũ không chỉ có đem Phùng Cương triệt để đánh cho chịu phục, càng làm mượn cơ hội này thành lập hy vọng củng cố thực lực hắn đã trong lòng tất cả mọi người thành lập được hoàn toàn mới hình tượng quang đầu cường bọn người đã sớm biết hàng vũ mạnh phi thường có thể cho tới hôm nay bọn hắn mới biết được nhà mình lao đại thế mà mạnh đến loại tình trạng này phùng cương vô luận là thực lực chiến đấu vẫn là chiến đấu tố chất hắn đều đều tại thiên vong hành động đội dài phía trên nhưng tại đứng trước hàng vũ thời điểm lại như thế không chịu nổi một kích không chút huyền niệm bị thua hàng vũ thực lực mạnh giống như một đạo dấu chạm nổi là cấn trong lòng mọi người tương lai hiển nhiên là thuộc về cường giả thời đại chỉ dựa vào hàng vũ biểu hiện ra thực lực liền đem để hắn trong lòng mọi người bảo trì không thể tranh luận không thể lay động thủ lĩnh địa vị cũng thu hoạch được phùng cường kính nể cùng quy thuận nhị cầu tử lập tức ngoắc ngoắc cái đôi nói chúc mừng lao bản vui nói siêu cấp tay chân một viên về phần hoa báo bọn người phùng cương cho bọn hắn xin tha nhưng hàng vũ lại tạm thời không có ý định dùng bọn hắn thời đại mới nhân tài không hỏi xuất xứ dùng người không câu nệ tiểu tiết. Người có thể là điệu ti, người có thể là lưu manh, người có thể là lao đầu tử học sinh tiểu học. Nhưng cụ thể sử dụng lúc, cũng phải có chỗ lấy hay bỏ, đám người này vô lại quá nặng, tố chất quá thấp, khó thành đại sự, để bọn hắn ở ngoại vi làm một chút cho săn liên tốt, không có kéo vào hạch tâm đoàn đội giá trị. Có Phùng Cương gia nhập liên minh. Hàng vũ thủ hạ thực lực tăng lên rất nhiều. Phùng Cương cùng Quang Đầu Cường đều có trở thành cao thủ tiềm chất trong đó Phùng Cương đã là xuất hiện giai đoạn giang thành nhất lưu cao thủ. Trưng 110, Thanh Long hội thành lập, 3248. Hôm sau, ngày mới sáng, nhị cầu tử liền trách trách hô hô kêu lên. Ngao, lão bản, lão bản, bên ngoài ra đại sự á. Hàng vũ đẩy mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy một màn quỷ dị. Bầu trời xuất hiện kỳ quái đám mây, có lẽ xưng là đám mây cũng không phù hợp, bọn chúng hiện lên tạo thành từng giải cung trạng phân bố, sắc thái lộng lây, quang mang loá mắt càng giống là tường đạo cực quang, cái này lại không phải nam bắc cực địa, giữa ban ngày làm sao lại có cực quang đâu? đây cũng là linh năng hạt tạo thành dị tượng, nói rõ linh giới đối hiện thế ăn mòn tại làm sâu sắc, ta nghĩ tới mấy ngày liền sẽ khôi phục bình thường. nhị cầu tử có chút phương, vậy sẽ có hậu quả gì sao? ừm, dị tượng xuất hiện về sau, linh giới dáng lâm quái vật sẽ tăng cường, hiện thế linh giới vật tư sẽ càng ngày càng nhiều, ngoài ra sẽ còn phát sinh một chút biến hóa. Thí dụ như nói tinh thạch rất nhanh liền Có thể tại thế giới hiện thực sử dụng Bản gâu thế nào cảm thấy giống không quay song thăng cấp giữ gìn Hiện tại quái vật đã để người chịu không được Nếu như lại mạnh lên sẽ rất phiền phức. Hợt kỳ nghĩ nghĩ nói tiếp Nga ồ, còn có tinh thạch thứ này Một khi thật tại thế giới hiện thực lưu thông Nhân loại các ngươi tiền tệ khẳng định Sẽ biến thành tiền trò chơi đồng dạng xấu hổ tình cảnh Ngươi cái này chó não ngược lại là chuyện rất nhanh Hàng vũ vô vô hợt kỳ đầu Bất quá không cần lo lắng linh giới ăn mòn là tiến hành theo chất lượng cao sinh vật có trí khôn đỉnh cấp quái vật tạm thời tới không được tiền tệ vấn đề xác thực đáng giá chú ý dù sao tinh thạch tương lai khẳng định là không thể tranh cãi đồng tiền mạnh nhân loại tiền tệ sẽ còn dựa vào quán tính tiếp tục vận hành một đoạn thời gian nhưng có thể đoán được lạm phát sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hoàn toàn sụp đổ khả năng là tồn tại có lẽ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. nhị cầu tử nói không sai hiện tại dùng tiền cho người ta cảm giác tựa như là tại hoa tiền trò chơi Hàng vũ cảm thấy, vô luận tiền tệ còn có thể sử dụng bao lâu thời gian, nhưng là vì để tránh cho ăn thiệt thòi, về sau bán linh giới trang bị, tốt nhất chỉ lấy tinh thạch đo giá, hoặc là tiếp nhận lấy vật đổi vật. Không chỉ chính mình bên này, hắn còn được nhắc nhở một chút mập mạp. Phong ăn gần nhất sinh ý càng ngày càng tốt, tiếp xuống tiền mặt hoán họp rất lớn, hoặc là tiền một nắm bắt tới tay liền mau chóng tiêu xài, hoặc là tiếp nhận cái khác trả tiền phương thức, tỉ như vật liệu, dược thảo, khoáng thạch chờ. Cũng may tiền trong tay phổ biến đã bỏ ra ra ngoài. Hiện tại nhà ngang, số 11 đại trạch, tự ở nhà cũ các loại, đều trở thành hàng vũ hợp pháp tài sản. Vô luận tương lai thời cuộc làm sao biến, tối thiểu nhất là danh chính nôn thuận có được những này bất động sản. Hợp pháp danh phận có khi rất trọng yếu. Nó có thể tiết kiệm đi một chút không tất yếu phiền phức. Một người một ta xuyên qua hai đầu hẻm, đi vào thanh long số 11 đại viện. Phùng Cương, Quang Đầu Cường, Hầu Tử, Bàn Hổ, Tiểu Manh Manh vương mãi mãi cùng hơn mười vị đoàn đội cốt cán một đám người đều đã đến đông đủ lao đại hảo nhị cầu ca tốt đám người cung cung kính kính phảng phất đang nên đón người lãnh đạo viếng thăm. hàng vũ đến đại sảnh ngồi xuống chúng ta hôm nay tổ chức cái hội nghị này mục đích chủ yếu là tuyên bố thanh long đại viện chính thức bắt đầu dùng đồng thời đối với kế tiếp chiến lược tiến hành quy hoạch nhị cầu tử ngươi tới nói hắn dự định đỡ dậy hai cái thế lực một cái tại thanh long đường phố một cái tại thanh long xa khu Cái trước giao cho bàn Đại Hải quản lý, cái sau giao cho Nhị Cậu Tử quản lý. Trận này hội nghị chủ yếu từ Nhị Cậu Tử phụ trách cho mọi người tới nói giải. Ngao tốt. Bản gâu thân là lão bản trợ Lý Kiêm Thanh Long Tập đoàn Tổng Giám đốc. Hôm nay chính thức tuyên bố Tập đoàn tổng bộ chính thức bắt đầu sử dụng. Tổng bộ bao quát Thanh Long Đại Trạch cùng phía sau nhà ngang, tương lai sẽ trở thành Tập đoàn nhân viên dừng chân, sinh hoạt, sản xuất, nuôi dưỡng làm một thể trụ sở. Cái này Thanh Long Đại viện nhất là trọng yếu bản gâu chuẩn bị đem từng cái khu vực phân chia mở vì tương lai sản xuất hoạt động cung cấp nơi trốn vô luận là trồng luyện khí luyện kim luyện dược sửa chữa phân giải các loại toàn bộ ở nơi này tiến hành chúng ta còn muốn liên hợp thanh long xã khu tất cả quê nhà hương thân đầy đủ khai phát thanh long xã khu tiềm lực cộng đồng làm giàu bản gâu hy vọng tương lai thanh long xã khu có thể trở thành giang thành lớn nhất nơi sản sinh tổng bộ thiết lập là rất có cần thiết thuận tiện quản lý đề cao hiệu suất có lợi cho giám sát nhị cầu tử lại tuyên bố đối tổ chức không tiến hành một phen điều chỉnh hắn trước thành lập nhóm đầu tiên bộ môn chiến đấu bộ thu thập bộ nuôi dưỡng bộ luyện khí bộ bộ hậu cần phùng cương phụ trách chiến đấu bộ quang đầu cường phụ trách thu thập bộ hầu tử phụ trách nuôi dưỡng bộ bàn hổ phụ trách luyện khí bộ vương mãi mãi tiểu manh manh bị đặt ở bộ hậu cần mỗi cái bộ môn người phụ trách đem phụ trách đoàn đội kiến thiết bọn hắn trực tiếp hướng nhị cầu báo cáo làm việc nhị Cẩu hướng hàng vũ báo cáo làm việc Đây là có sự đến nay đầu thứ nhất bá đạo tổng giám đốc chó, cái thứ nhất tay cầm tài vụ đại quyền, nhân sự đại quyền, quản lý một cái tập đoàn hoặc tổ chức cầu tử keo. Không thể không nói. Đây thật là một kiện hủy người tam quan chuyện. Loại chuyện này đặt ở thời đại trước là khó có thể tưởng tượng. Bất quá nhị cắp tinh hôm qua đầy đủ biểu hiện ra tổ chức của mình năng lực cùng thực lực, lại có hàng vũ ở sau lưng chỗ dựa, mọi người đối cái này an bài, cũng không có ý kiến. Hàng vũ vẫn là thật hài lòng nhị cấp nhìn ngốc hết chỗ chê kỳ thật ký ức năng lực cùng năng lực phân tích kỳ cao hắn học tập tri thức tốc độ là nhân loại theo không kịp theo đem hắn kiếm về đến bây giờ không đến hai tuần thời gian gia hỏa này đã càng lúc càng giống một con chó đầu quân sư mặc dù còn có một số tương đối rõ ràng lỗ thủng cùng không đủ nhưng là lấy cậu tử tốc độ học tập rất nhanh liền sẽ bù đắp thanh long hội quản lý lớn mật giao cho nhị cậu tổng giám đốc đi mình an tâm làm phía sau màn chủ tịch liền tốt thời đại thay đổi quan niệm cũng hẳn là thay đổi, cầu tử cũng có thể phát sáng phát nhiệt. thanh long xã khu bên này chủ yếu tới nay tập nuôi dưỡng, sản xuất làm chủ tại cầu tử dẫn dắt phía dưới, đem thanh long xã khu tài nguyên đầy đủ lợi dụng, tranh thủ chế tạo thành giang thành nổi tiếng sản xuất trung tâm. thanh long đường phố thì lại lấy ăn uống làm điểm xuất phát, dần dần mở ra giống dược phẩm, tiệm trang bị, luyện kim, luyện khí, hãng giao dịch các loại tương quan cửa hàng, để bàn đại hải có kế hoạch thôi động cải cách đem nó biến thành có đủ nhất thời đại mới khí chất thương nghiệp đường phố. Thương lai ăn cơm, mua trang bị, mua dược phẩm, bán mua vật phẩm. Hy vọng bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là thanh long đường phố. Hai bên đoàn đội lẫn nhau độc lập, lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau cân bằng. Hàng vũ đem dườm giả sự tình giao cho những người khác về sau, mình liền có thể chuyên trú vào trở nên càng mạnh mẽ hơn, dạng này mới có thể vững vàng bảo bọc nhị cậu cùng mập mạc. Có người khả năng liền sẽ tò mò. Hàng vũ vì cái gì không giống như lão triệu tại linh giới thành lập đoàn đội. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, linh giới sơ kỳ kiến thiết đoàn đội, kỳ thật tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Nếu như đem cái này xem như một trò chơi, linh giới chính là giã ngoại, hiện thế là trò chơi chủ thành. Người tại linh giới từ đầu đến cuối ở vào lưu động trạng thái, không có cố định cứ điểm, vị trí vị trí không ngừng biến hóa, gặp được người cũng ít, loại tình huống này, kỳ thật bất lợi đoàn đội phát triển thế giới hiện thực là vĩnh cửu cố định đại bản doanh tài nguyên thu hoạch nhân tài chiêu mộ đoàn đội quản lý sản xuất chế tạo tại cái này hoàn cảnh lớn phía dưới đều lại càng dễ triển khai hàng vũ giai đoạn trước chiến lược vô cùng đơn giản hàn tại linh giới bảo trì đầy đủ tính linh hoạt lấy bảo đảm ký ức ưu thế mức độ lớn nhất khai phát ra để thực lực bản thân lợi ích tối đại hóa hàn tại hiện thế thì sẽ đánh tốt cơ sở kéo một chi hoặc mấy chi đáng giá bồi dưỡng thế lực đồng thời ủng hộ cổ vũ bàn đại hải quang đầu cường Phùng Cương đến linh giới đi lôi kéo đoàn đội. Cuối cùng cũng có một ngày. Hiện thế thế lực linh giới thế lực. Bởi vì hiện thế cùng linh giới sớm muộn dung hợp, hắn cùng Quang Đầu Cường, Ban Đại Hải, Phùng Cương bọn người ở tại linh giới gặp nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại nắm chặt thời gian đem sản xuất khoa học kỹ thuật cây đều đốt lên đến, tương lai nhất định sẽ hình thành cường đại ưu thế, để hắn tại linh giới cạnh tranh càng thêm như cá gặp nước. Từ hôm nay trở đi, Thanh Long hội chính thức thành lập. Chương 111 Quái chiều còn có 2 ngày đến chiến trường, mươi tám. Hàng vũ liên tục xuống đất ngọn nguồn mê cung. Tuần tự thu thập được tổng cộng hơn ba trăm phần năng lượng dịch nhận. Ân, không sai biệt lắm, đầy đủ dã chư nhân hảo hảo hướng một bầu. Bất quá không thể lại phát hiện đồ tốt, nhị cầu bài bảo vật dạ đã cứ việc dùng tốt, nhưng dù sao cũng không phải văn năng, không thể trông cậy vào tất cả chuyện tốt, đều bị mình một người ôm đồm, vậy người khác còn muốn hay không sống. Không có phát hiện không thể bình thường hơn được. Thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hàng vũ về đến nhà, trời đã tối, linh giới mở ra chỉ còn 4-5 giờ. Hắn không có việc gì làm, lại không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy diễn đàn, hiểu rõ tình huống mới nhất. Linh tế hội trong diễn đàn một cái thiệp lập tức đưa tới chú ý, từ nước ngoài chuyển về tin tức, có người theo linh giới mang về một nhóm linh thực hạt giống, thử nghiệm tại thế giới hiện thực tiến hành tai bồi. Mọi người phát hiện, hạt giống trồng ở thành thị không cùng vị trí, sinh trưởng tình huống cũng là khác biệt. Có nhiều chỗ hạt giống trồng vào đi mấy ngày không có nửa điểm động tĩnh, có nhiều chỗ hạt giống trồng vào đi ngày thứ hai liền mọc ra. Mọi người đang nghiên cứu dẫn đến loại này khác biệt nguyên nhân. Linh điệu bí mật rốt cục muốn bị phát hiện sao? So ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn một điểm, bất quá cũng là bình thường. Linh điệu ý nghĩa đối đoàn đội phát triển cực kỳ trọng yếu, các thành các thế lực sợ là muốn cấp ra chó đầu góc. Hàng vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra, ừm, nên làm đã làm, ta hiện tại có hai bộ đại trạch, một bộ nhà ngang cộng thêm mấy bộ vụn vặt phân bố nhà ở dùng riêng trước mắt là hoàn toàn đầy đủ thiếu đi tương lai khẳng định không đủ dùng nhiều muốn giữ vững sẽ rất phiền phức hiện tại số lượng này không nhiều cũng không ít một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành lớn linh địa hiển nhiên không chỉ một chỗ hàng vũ tại mua nhà cũ trước từng làm qua thô sơ giản lược điều tra toàn thành phố hư hư thực thực linh địa khu vực có mười mấy nơi thanh long hẻm chỉ là vị trí địa lý lớn nhất ưu thế địa phương một trong hàng vũ không nghĩ tới mua xuống toàn bộ xác khu Một phương diện không có cái này năng lượng cùng tài chính. Một phương diện khác cảm thấy làm như vậy quá phách lối có thể sẽ gây phiền thoái. Nói đùa cái gì, ngươi mua xuống tới, cũng phải thủ được à, mua như thế đại địa, người ta có thể không đỏ mắt sao. Mà lại nếu quả như thật làm như thế, sẽ chỉ hố khổ bản địa lao cư dân. Hàng vũ làm sự tình dĩ nhiên coi trọng lợi ích, nhưng có mình một bộ danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Nhà cũ, số 11 đại viện, còn có mấy bộ nhà ở, đều là bỏ trống thậm chí hoang phế trạng thái lão nhà ngang cũng là dùng cho đối ngoại thuê giá rẻ phòng ốc hắn không có lợi dụng hãm hại lừa gạt cưỡng đoạt thủ đoạn theo bản địa vốn cũng không giàu lão cư dân trong tay lấy đi bọn hắn ngay tại ở lại tương lai giá trị kinh người bất động sản bởi vì hàng vũ cảm thấy cùng nó chiếm lấy toàn bộ xa khu không bằng sớm cùng quê nhà hương thân tạo mối quan hệ mọi người cùng nhau hợp tác khai phát cùng bảo hộ xa khu điểm này hàng vũ sớm bắt đầu chuẩn bị quang đầu cường hầu tử bàn hổ đều là người địa phương hầu tử đã đại biểu mình Từng nhà đưa chút lễ vật tạo mối quan hệ, tương lai đang gieo trồng nuôi dưỡng phương diện, có thể cùng bọn hắn hợp tác cùng có lợi. Như toàn bộ xã khu cư dân đều ủng độn hàng vũ. Vậy hắn ở đây địa vị đem khó mà bị ngoại lực dung chuyển. Cho dù là quan lão gia muốn động hắn, cũng là một kiện rất khó làm được sự tình. Hàng vũ phát hiện mình lấy bổ mấy ngày tăng phân mấy chục vạn, mà lại chú ý fan hâm mộ còn đang không ngừng gia tăng ở trong. Nguyên lai like là trước mấy ngày ban bố săn giết sổ tay. Đạt được mấy vị đại vệ phát cùng linh tế hội đại lao tán thành về sau, hiện tại đã khiến cho không biết được quanh động, phía dưới đều là cảm tạ hoặc cùng bái bình luận. Tiến sĩ là thật to lớn thần. Phần này sổ tay quá ngưu bức. Phía trên này đối phó quái vật phương pháp thân đo hữu hiệu. Quái vật tiến sĩ đại lao người tốt, cố lên đổi mới, chú ý an toàn. Hàng vũ tại linh tế hội diễn đàn, công chúng hảo vậy bổ tuyên bố những tin tức này, mục đích lúc đầu phi thường thuần thúy, chỉ là muốn cho mọi người cung cấp một chút trợ giúp Lấy hiệp trợ mọi người duy trì thành thị trật tự mà thôi. Chưa từng nghĩ. Mình còn có trở thành đại vê tiềm chất đâu. Không chừng ngày sau có thể sáng tạo ngoài ý liệu giá trị cùng chỗ tốt. Hàng vũ mở ra PM nghĩ thầm quét mắt một vòng, trừ các nơi dân mạng cảm tạ tin bên ngoài, còn có linh tế hội cùng thiên vong thăm dò tin tức. Đối với cái này hắn hết thẻ không hồi phục. đại khái quét mắt một vòng về sau, liền thành không tất cả PM tin tức. Lại ban bố mười mấy loại thành thị thường gặp quái vật đi lên. Hắn lười nhác nhìn bình luận cùng hồi phục Trực tiếp khép lại máy tính. Hàng vũ vừa dự định làm lần này linh giới mạo hiểm mà làm chuẩn bị. Bên ngoài, một trận huyết dài phá không, đánh vỡ thành thị yên tĩnh, xoay quanh tại thành thị trên không, cho người ta một loại phi thường không rõ cảm giác. Đây là phòng không cảnh báo thanh âm. Hảo hảo, ai kéo phòng không cảnh báo? Cảnh báo sẽ không vô duyên vô cơ kéo vang, đặc biệt là tại hiện tại thời kỳ này, vì lẽ đó nhất định xảy ra chuyện rồi nhị cầu tử ngậm điện thoại chạy tới, ngao, lão bản lão bản mau nhìn, thiên vong đem tin nhắn phát tới điện thoại di động tới, nội dung như sau, toàn thể thị dân xin chú ý, toàn thể thị dân xin chú ý, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập, thiên vong đem tuyên bố quái vật công thành màu vàng cảnh báo, thiên vong thiết lập nhiều cái giám sát đứng quan chắc đến vùng ngoại ô hoang dã quái vật xuất hiện di động, mà máy bay không người lái điều tra đào được chứng cứ cho thấy, có một cô khổng lồ quái bảy ngày tại tập kết sơ bộ dự tính tại sau hai ngày xâm nhập ta thành phố, xin mời thị dân giảm bớt ra ngoài, để tránh cho tao ngộ nguy hiểm. Giang Thành Thiên Võng nhân viên chiến đấu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem toàn lực ngăn cản cái này một đợt quái vật chiều xung kích. Nếu như ngươi đối với mình thực lực có lòng tin, nếu như ngươi có chí cộng đồng vây quanh Giang Thành, nếu như ngươi nghị thành lập công hân, gia nhập Thiên Võng, hoặc thu hoạch vật chất ban thưởng, hoan nghênh cộng đồng tham gia đến Giang Thành thủ vệ chiến, cùng Thiên Võng nhân viên cộng đồng tham dự chiến đấu. Chúng ta đem gửi lấy sùng cao nhất kính ý. Bảo vệ Giang Thành, người người đều có trách nhiệm. Hàng Vũ trông thấy tin tức không khỏi sợ ngây người. hắn mới nghe nói 20 vạn quái vật tin tức không lâu. Tuyệt đối không ngờ rằng, quái vật công thành thật phát sinh. Cái này nhưng so sánh trong tưởng tượng nhanh, có khả năng cùng dị tượng xuất hiện có quan hệ. Thiên Vong không có lộ ra lần này công kích thành thị quái chiều số lượng, cũng không có lộ ra quái vật công thành tổng số, bất quá theo đầu này bởi gửi nhắn tin tìm từ đến xem tình huống hẳn là vẫn còn thiên vong phạm vi khống chế bên trong bất quá cho dù là dạng này ý ghi nguyên để người lo lắng a trường giang xuất hiện ngư nhân thai họa ngầm chưa giải quyết triệt đề mê cung dưới mặt đất hoàn cảnh chưa thăm dò rõ ràng vùng ngoại ô tập kết quái bầy vừa vội giống giống đến tìm phiên phức đây là một bộ tổ hợp quyền nhân loại bị đánh trò trở tay không kịp ngao lão bản ngươi thấy thế nào nghe giống như rất nguy hiểm ta nghĩ lần này quái vật công thành quy mô cũng không lớn chúng ta đi qua nhìn một chút có lẽ sẽ có thu hoạch dù nói thế nào làm giang thành một phân tử cũng hẳn là ra một phân lực nói nhảm đương nhiên muốn đi a hàng vũ vừa mới đạt được tụ linh hoa sen hắn không những muốn đi còn muốn hướng quái vật nhiều nhất tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương chui tụ linh hoa sen có thể hấp thụ quái vật thi thể linh năng trực tiếp chuyển hóa thành có thể hấp thu linh khí hàng vũ coi như đến chiến trường tản bộ một vòng dù là sự tình gì đều không làm hắn đều có thể thu hoạch được to lớn tăng lên So với trước một chuyến linh giới linh khí ích lợi khả năng còn muốn cao. Tốt như vậy tốt sự tình đi đâu tìm đi. huống chi đây là một lần thu hoạch đại lượng tài liệu cơ hội tốt. Bất quá, dựa theo quái vật tốc độ di chuyển, chí ít có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó, dù là quái vật công thành coi như thật phát sinh, cũng là lần này linh giới sau khi trở về sự tình. mười 112, Lão Bản Nhưng thật ra là một con ốc biển người, 34 48. 12 giờ. Linh giới lần nữa mở ra. Hàng vũ xuất hiện tại lần trước lúc rời đi thi vu trồm miếu, Hắn xuất hiện về sau không có mấy giây, một vị 18-19 tuổi, mỹ mạo như hoa cô nương cũng dáng lâm. Không phải giang giáo hoa sẽ còn là ai. Giang nam linh động thu thủy đôi mắt sáng mở ra, nhìn thấy hàng vũ, trong lòng phân chấn, đối với lần này linh giới hành trình, nàng thế nhưng là phi thường mong đợi, Đại thân tốt, dạo này thế nào? Ta cũng không tệ lắm, ngươi đây... Hàng vụ không gian chữ vật đã nhồi vào năng lượng dịch nhận. Tuy nói dã chư nhân doanh địa không có khả năng một lần liền đánh hạ, nhưng là trước tiên có thể mở một cái đầu. Mà có nhiều như vậy năng lượng dịch nhận, hôm nay thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, vì lẽ đó phi thường đáng để mong chờ. Tiến kinh thế cục hơi có chút phức tạp, bất quá chỉnh thể đến nói coi như ổn định. Ngay lần trước lộ ra tình báo phi thường hữu dụng, trong nhà đã không chế một khối nhỏ linh địa. Chúng ta nếm thử thu lại một chút hạt giống trồng vào đi, nuôi dưỡng hiệu quả quả nhiên phi thường ra sức đâu. Nếu như tìm một cái ổn định thu hoạch hạt giống địa phương, lại thêm theo gỗ lìn nơi trôn xương đánh tới bản vẽ, chúng ta liền có thể lấy hơi thấp chi phí sản xuất nước thuốc nhà. Hàng Vũ nghe xong gật gật đầu. Có quan hệ linh địa bí mật, đã nhanh thủ không được. Bất quá giang nam cùng láo triệu bởi vì sớm mấy ngày biết được, lấy mỗi người bọn họ bối cảnh hoặc là năng lực, nhất định có thể từ đó đạt được lợi ích. Đúng rồi, đúng, bây giờ trong nhà đều tại toàn lực ủng hộ ta tại linh giới phát triển còn cố ý giúp ta làm ra một khối ý thí sư đá sở kỳ hiệu đâu khôi phục chi quang ý thí sư truyền thừa mảnh vỡ trước mắt kỹ năng đẳng cấp một linh khí không năm mươi tiêu hao ba điểm tinh thần lực có thể dùng đường kính năm m bên trong mục tiêu mỗi giây sinh mệnh khôi phục một điểm tiếp tục thời gian năm giây thời gian cún đồ mười giây đồng hồ hàng vũ bình luận không tệ lắm có kỹ năng này ngươi sẽ tại trong đội ngũ nhất là cỡ lớn đoàn đội càng thêm được mọi người hoan nghênh y sư truyền thừa bao hàm ba cái kỹ năng Vết thương nhẹ trị liệu, khôi phục chi quang, sinh mệnh chúc phúc. Vết thương nhẹ trị liệu là nháy mắt khôi phục, lại chỉ có thể tác dụng một người. Khôi phục chi quang là phục hồi từ từ, có thể đồng thời bao trùm rất nhiều người. Sinh mệnh chúc phúc không phải khôi phục kỹ năng, nhưng có thể tạm thời gia tăng người khác hát về hạn mức cao nhất. Đại thần vì cái gì không thành lập một cái cố định đoàn đội đâu. Giang Nam trong lòng hơi động nói, Ngài muốn thành lập một cái linh giới đoàn đội, ta khẳng định sẽ cái thứ nhất gia nhập. Giang Nam trước mắt giống như Hàng Vũ đều thuộc về tán nhân trạng thái, nàng không có giống như Tiểu Cường trực tiếp gia nhập Lão Triệu công ty. Chẳng qua nếu như Hàng Vũ dự định thành lập cố định đoàn đội, nàng trăm phần trăm sẽ gia nhập, chỉ tiếc người ta một mực không có biểu hiện ra phương diện này mục đích. Hàng Vũ trả lời là việc này không đội, thời cơ không tới. Giang Nam trong lòng hơi động một chút, nàng chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng là cũng không phải là thất đức. Theo Hàng Vũ trong lời này ý tứ, tựa hồ lĩnh ngộ ra một chút cái gì. Này này, nghe được sao, ta là Vương Thông A. Đại Lão hiện tại ở đâu? Ưng nhãn thuật đá sở kỵ cho ngươi làm tới. Hàng vũ trong đầu vang lên một thanh âm, là thông đại thiếu thông qua linh giới điện thoại tìm mình đâu. Hắn lập tức nói với Giang Nam, ta lần này mang đến một cái mới đồng bạn, các ngươi trước nhận thức một chút, nhị cầu, ra. Giang Nam nghe được ngao ô một tiếng. Nàng còn tưởng rằng là sói, bị giật mình kêu lên. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng lúc, lập tức liền tại chỗ ngậm bức nàng trông thấy một đầu hắc bạch phân minh tinh thần đầu mười phần ra hỏa chính bày biện tạo hình ngồi trồn hổm ở trước mắt lẹ lưỡi hai mắt đậu bỉ một mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây cái này đây không phải nhị cấp sao giang nam lập tức lộn xộn linh giới nhị cấp, ngươi đừng nhìn đây là một con hờ kỳ nhưng không phải một con phổ thông hờ kỳ hàng vũ tại nhị cầu trên đầu vỗ một cái chúng ta chờ một lúc muốn hợp tác vì lẽ đó hai ngươi trước làm quen một chút đi nói xong hắn đi tới một bên cùng thông thiếu thành lập liên hệ thông thiếu quả nhiên không có nuốt lời hắn thật sự đem ưng nhãn thuật đá sở kỳ hiệu làm cho tới hàng vũ rất nhanh liền có thể chấp vá ra cái thứ nhất truyền thừa nghề nghiệp nay lại đối kỹ năng thậm chí thực lực đều mang đến tăng lên không nhỏ hiệu quả không thể không nói đây là một tin tức tốt để hàng vũ buông xuống một cái nỗi lòng lo lắng chuyện ta hiện tại có chút việc không tiện lập tức trở về ngươi đem đá sở kỳ tồn đến doanh địa nhà kho bia đá tuyệt đối không nên tùy thân mang miễn cho ở bên ngoài bị bể mất, chừng 3 giờ, ta liền có thể gấp trở về. Gỗ lìn doanh địa vương thông đại thiếu có chút buồn bực. Hắn nhưng là bỏ ra to lớn đại giới mới đem ưng nhãn thuật làm ra, chỉ muốn đem mình trông mà thèm không thôi sợ hai thuật đuổi được tay, để hắn không có nghĩ tới là, muốn chờ đợi 3 giờ lâu như vậy. Có thể thông thiếu có thể có biện pháp nào. Hắn cũng không dám đắc tội tôn đại thần này a. Hàng vũ cùng thông thiếu kết thúc liên hệ về sau, lại cùng lao triệu lấy được liên hệ triệu minh trước mắt tại gỗ lìn trong doanh địa tập kết một nhỏ đoàn người bọn hắn chuẩn bị hướng lợn rừng quái sơn lâm xuất phát trước cùng cầu đầu nhân doanh địa người than lằn doanh địa hai vị đoàn đội lãnh tụ hội hợp nghiên cứu chiến lược giá chư nhân sơn trại nào có tốt như vậy đánh bọn hắn cũng không trông cậy và có thể một lần liền đánh hạ tới lần này nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò thăm dò sở sơn lĩnh địa hình đem giá chư nhân sơn trại phụ cận một chút giá chư nhân thành lập công trình cứ điểm đánh xuống thăm dò một chút giá Trư nhân thực lực thế nào Lao Triệu muốn mời Hàng Vũ. Có thể Hàng Vũ có việc không có cách nào lập tức tiến đến. Bất quá hắn hứa hẹn, để Lao Triệu đi đầu, bên này làm xong về sau, hắn sẽ mang theo Giang Nam đi qua hỗ trợ. Lao Triệu nghe được Hàng Vũ sẽ đến hứa hẹn về sau, hắn cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mọi người phổ biến mới 2-3 cấp, soát cấp 5 quái quá mạo hiểm. Lao Triệu cũng không phải là không rõ nguy hiểm trong đó. Nhưng lần này còn liền không đi không được, cái này không chỉ có là tại gỗ lỉn doanh điệu thành lập danh vọng cơ hội càng là tại cầu đầu nhân doanh địa, người thàn lằn doanh địa soát một đợt danh vọng cơ hội. Hàng vũ nếu có thể gia nhập, hành động nhất định sẽ ổn thỏa rất nhiều. Hàng vũ cùng lão triệu có cùng loại ý nghĩ, cứ việc không có tổ kiến cố định đoàn đội, nhưng là không trở ngại hắn soát một đợt danh vọng, mà hắn lấy trung lập người tự do thân phận, ngược lại có thể không chút phí sức, linh hoạt cùng người khác nhau tổ đội, thực hiện ích lợi của mình tối đại hóa. Làm hàng vũ cùng lão triệu thông thiếu liên lạc quá trình bên trong, Giang Nam đã cùng nhị cậu tự biết nhau. Nàng tại hiểu rõ nhị cầu tử kỳ diệu trải qua về sau, mặc dù cảm thấy vô cùng khó có thể tin, nhưng là đầu năm nay còn có cái gì sẽ không phát sinh. Không phải liền là một con hợp kỳ có trí tuệ biết nói chuyện A. Cái này tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Giang Nam bỗng nhiên trong lòng hơi động, nàng thấp giọng hỏi nhị cầu tử nói, nhị cầu, ngươi cảm thấy hàng đại thần, hắn là một cái dạng gì người đâu. Nàng đến không có cái khác dụng tâm. Thuần túy là đối hàng vũ quá hiếu kỳ nha. Nàng rất giống biết hàng vũ hết thẻ tình báo. Tỷ Tì như nói, yêu thích, tính cách, thích ăn cái gì, mỗi ngày ngủ giờ, có bạn gái hay không. Ngao, bản gâu nhà lão bản, là một cái muộn tao ốc biển người. Ốc biển người. Giang Nam một mặt được vòng, có ý tứ gì? Ngao, có mấy nhân loại, bề ngoài nhu thuận dịu giang ít nói, cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là chỉ có ngươi xích lại gần, thử lắng nghe tiếng lòng của bọn họ. Nhị cầu từ một mặt thần bí thấp giọng nói vậy ngươi nhất định liền có thể nghe thấy sóng thanh âm có bao nhiêu sóng rất lãng rất lãng một cái tay đưa qua tới nắm chặt nhọn chó lỗ hai bốn éo ba trăm sáu mươi độ cực kỳ kêu thảm ngao ngao ngao đau chết chó lao bản dừng tay a hàng vũ mặt không thay đổi liễu lấy cậu tử đối một mặt đỏ mặt nén cười giang giáo hoa nói hôm nay chúng ta đến đuổi hái trận thời gian tương đối khẩn trương lập tức bắt đầu hành động đi chương một trăm mười ba hắc ám vườn trồng trọt ba mươi bốn mươi tám chó sinh lần thứ nhất linh giới mạo hiểm rốt cuộc đã đến vương nhị cầu vô cùng hưng phấn hắn ý chí chiến đấu sâu sôi hắn ngẩng đầu đỡ ngực hắn đi lại vững vàng hắn muốn lấy hoản mỹ tư thái nên đón cái này đi đến chó sinh đỉnh phong bắt đầu nhưng mà đi vào hắc ám vườn trồng trọt nháy mắt nhị cầu tự lập tức bốn chân mềm lún nằm rạp trên mặt đất hai chảo bịt mũi ngao ngao kêu thảm ngao thiên thọ cái này đều cái gì vị a quả thực muốn bản gâu mạng chó hắc cám vườn trồng trọt là một cái chỉ có thể thông qua thi vu chùa miếu tiến vào ẩn tàng địa khu nơi đây khiến người ta cảm thấy đặt mình vào tại khắp nơi trên đất núi rác thải cự hình bãi rác trong đó còn tràn ngập một loại thi thể hư thối mùi lạ loại kia hôi thối phía dưới đừng nói là nhị cầu tử giang nam đều bị hun một trận buồn nôn buồn nôn mùi cho khíu rác so với nhân loại linh mẫn quá nhiều nhị cầu tử cái mũi lại so phổ thông chó linh mẫn vô số lần Ngao ô bản gâu cảm giác không thể thở nổi Bản gâu xin đi không gian linh thu tị nạn, Tránh cái gì khó Khó ngửi một điểm mà thôi nhịn một chút thành thói quen Ngươi còn được phát huy tác dụng đâu Nhị cầu cảm thấy mình đầu chó Bị người cưỡng ép nhấn tiến hóa ao phân còn không thể rút ra Mạng chó đều nhành không có Cái này thế nào nhẫn a? Giang nam cưỡng ép làm mình thích đứng về sau Lập tức ngắm nhìn bốn phía Bắt đầu tiến hành quan sát Nàng phát hiện nơi này cùng thi vu chùa miếu Cùng nơi trôn xương đều không giống Nơi đây khắp nơi trên đất là không có hoàn toàn hư thối thi cốt. Theo những hải cốt này bên trong mọc ra đại lượng màu đen cây nấm. Màu đen cây nấm chính là phát ra buồn nôn mùi kẻ cầm đầu. Cái đồ chơi này thì nấm là một loại cấp thấp vật liệu trực tiếp liền có thể hái. Toàn bộ vườn đâu đâu cũng có. Cái kia đến thu hoạch bao nhiêu thì nấm a cũng không biết được loại này thối hoác vật liệu có làm được cái gì. A có cương thi cùng khô lâu, bất quá nhìn có chút không giống. Giang Nam phát hiện phụ cận hoạt động quái vật. Những này khô lâu cương thi trên thần, mọc đầy màu đen cây nấm, lít nha lít nhít, mười phần đáng sợ, để người dày đặc sợ hai chứng đều phạm vào. Đây là thi nấm cương thi cùng thi nấm khô lâu, bọn chúng là cấp 4 quái vật bình thường. Chỉ là cấp 4 quái vật bình thường mà thôi. Cái kia giống như không có gì có thể lo lắng. Nhị cầu đừng sợ, cấp 4 quái vật có chút khó đối phó, nhưng đối đại thần mà nói không cách nào cấu thành uy hiếp. Nàng chấn an một chút cậu tử, tiếp lấy lại hỏi hàng vũ nói. Những này thi nấm quái vật dáng dấp kỳ quái như thế, hẳn là có được cùng phổ thông khô lâu cương thi khác biệt năng lực. Giáo hoa cô nương có chút tiến bộ A. Bọn chúng thực lực cùng đồng cấp khô lâu cương thi đồng dạng, nhưng có một cái thi nấm tự bạo kỹ năng, lực sát thương tương đương khả quan, một khi bị vây quanh lời nói, liền xem như ta cũng gánh không được. Đây không phải phiền toái nhất địa phương. Hàng vũ tiếng nói nhất chuyện, bọn chúng thoạt nhìn là giã quái, nhưng thật ra là triệu hoán hình quái vật, đánh giết về sau, không ra linh khí không xong vật phẩm, mà lại căn bản giết không hết. Giang Nam một mặt kinh ngạc, thì ra là như vậy. Nhưng nếu như là triệu hoán quái, lại là cái gì đồ vật triệu hoán bọn chúng? Ta nhìn kề bên này cũng không có cái khác quái vật hoạt động vết tích nha. Ừm, cái này có một loại thực vật hệ quái vật thi nấm yêu, bọn chúng sẽ không di động lại có rất lợi hại ẩn thân năng lực, dựa vào mắt thường căn bản không có khả năng phân biệt ra được, mà những này thi nấm khô lâu cương thi, chính là thi nấm yêu triệu hoán hộ vệ. Thi nấm yêu là tinh anh quái, phổ biến là cấp 4 thanh đồng tinh anh. Trong đó có cá biệt là cấp 4 bạch ngân tinh anh. Thi nấm yêu đồng dạng có, thi nấm ký sinh, cao cấp thần thân, mãnh độc bảo tử, bạo liệt thi hỏa mấy cái kỹ năng, có thể nói là phi thường khó chơi. Thi nấm ký sinh chính là triệu hoán thi nấm khô lâu cùng cương thi kỹ năng. Thi nấm yêu sẽ phóng xuất ra đại lượng thi nấm phân thân, làm thi nấm phân thân ký sinh tại khô lâu trên thân, liền sẽ giao phó nó năng lượng, đem nó biến thành vòng linh cũng tỉnh lại. Cái này vườn không lớn cũng không nhỏ. Giờ phút này chịu ra đều là du đãng thi nấm vong linh. Cái này nói rõ trong đó nhất định có không ít thi nấm yêu. Bất quá, bởi vì thi nấm yêu sẽ ẩn thân vì lẽ đó mắt thường không cách nào phân biệt. Nếu như nghĩ lầm những này thi nấm khô lâu, thi nấm cương thi chính là khu vực này bồi hồi quái vật, vậy coi như 10 phần sai. Chúng ta muốn đem ẩn thân trạng thái thi nấm yêu bắt tới, tận lực tránh cùng cương thi khô lâu chiến đấu. Bình thường người chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Không những nguy hiểm lại lãng phí thời gian. Bất quá bây giờ lại có lựa chọn tốt hơn. Hàng vũ đá đá một bộ chúng độc bỏ mình nhị cáp, cầu tử, ngươi còn tại làm gì, không cần lãng phí thời gian, hiện tại chính là ngươi phát huy tác dụng thời điểm A. Ai? Chó sinh gian nan A. Nơi này quả thực là địa ngục. Nhị cầu bất tình không muốn đứng lên hít hà. Ngao, bản gâu giống như người thấy không giống bình thường khí tức. Nó nghe càng thêm rối, nhưng cẩn thận phân biệt, ẩn chứa một tia đặc thù hương khí Thật giống như đặc thù nào đó thảo dược đồng dạng. Không sai, chính là cái này, thi nấm yêu không phải vong linh, là thực vật hệ quái vật mau đem vị trí đều tìm ra, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. tuân mệnh. Hợt kỳ nghe xong có chỗ tốt. Thái độ của nó lập tức liền tích cực. Mấy giây sau chính xác khóa chặt một con gần nhất thi nấm yêu. Thi nấm yêu mười phần ẩn nấp giấu ở trong hài cốt bên trong, vẹn vẹn lấy mắt thường quan sát căn bản nhìn không ra, bản thân nó chính là ẩn thân trạng thái. Húng chi còn có đồ vật che chắn. Hiện tại khá là phiền toái chính là. Tám chín cái thi nấm vong linh bồi hồi tại phụ cận. Thi nấm cương thi cùng thi nấm khô lâu đều là thi nấm yêu triệu hoán. Bọn chúng không nhỏ uy hiếp, càng là giết không sạch sẽ. Chết mất một con lại sẽ gọi lên một con. Tốt nhất vòng qua bọn chúng giải quyết thi nấm yêu. Phổ thông tiềm hành thuật đối vong linh vô hiệu. Cái này khá là phiền toái. Giang Nam lấy dũng khí, ta đi dẫn ra bọn chúng. Không được, nhiệm vụ của ngươi là phối hợp ta Bảo đảm tính mạng của ta giá trị. Hợt kỳ tinh lập tức cảm giác được một đôi mắt nhìn chăm chú lên mình. Nó lập tức rụt cổ một cái có chút sợ. Ngao, lao bản, ngươi chẳng lẽ muốn để bản gâu đối phó những quái vật này à? Bản gâu đơn thương, súng, thất chó hoàn toàn không phải là đối thủ. Không có để ngươi đánh bại bọn hắn, chỉ cần đưa chúng nó dẫn ra là được. Lấy ngươi trước mắt tốc độ, có lẽ còn là có thể làm được. Nơi này trừ chúng ta, cũng chỉ có ngươi con chó này, không cần lãng phí thời gian, nhanh. Ngao. Thiên thọ A, bản gâu thật sự là một đầu khổ bức nhị cáp. Nhị cầu tử cứ việc miệng bên trong oán trách lao bản quá sẽ sai xử chó, nhưng hắn cũng biết hàng vũ chuyến này thời gian tương đối khẩn trương, vì lẽ đó cũng không có lãng phí thời gian, tứ chi đạp một cái, như tiện thoát ra. Giang Nam một mặt kinh ngạc, tốc độ của hắn thật nhanh. Hàng vũ gật đầu, nhị cầu đã là cấp 2 bạch ngân tinh anh, mặc dù sức chiến đấu vô cùng bình thường, nhưng tốc độ di chuyển phương diện cũng không bại bởi ta. Thi nấm câu lâu. Thi nấm cương thi phát hiện hệt kỳ, bọn chúng từng cái giống người được mùi máu tươi cá mập vây quanh. Ngao, xấu khô lâu, xấu cương thi, tới chém ta a! Nhìn ta lúc la lúc lắc thân pháp, chắc không, chính là chắc không. Ngao ngao ngao, có bản linh theo đuổi ta nha. Các ngươi liền điểm ấy tốc độ sao? Quả thực chính là khô lâu giới xỉ nhục. Hệt kỳ phong tao tại khô lâu ở giữa xuyên thẳng qua, hắn giống một đầu tia chớp màu đen nhanh chóng, lại giống một con rắn linh hoạt. Mà khô lâu cùng cương thi phản ứng tương đối trì độn, muốn tổn thương đến cậu tử, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như không có một chương tất tất cái không xong phá miệng, như vậy nhị cậu tử sẽ là một đầu chó ngoan. Chuẩn bị, ta muốn lên. Hàng vũ nhắc nhở một câu, trái sau xuất ra khiên tròn tay phải móc ra cốt mâu, hắn nhanh chóng hướng thi nấm chỗ phương hướng tiến lên. Mặc dù mắt thường hoàn toàn không cách nào phân biệt, nhưng dựa theo cậu tử chỉ thị đánh là được rồi. mãnh liệt một kích. Hàng Vũ trực tiếp phát động kỹ năng. Một mâu đâm đi qua, uy lực kinh người. Hai cốt trồng phảng phất yếu ớt pha lên nhau nhau vỡ vụn. Hàng Vũ cảm giác đâm trúng cái nào đó mềm mại đồ vật, giống như một đống đầy co giãn cao su, mặc dù vô cùng mềm mại, nhưng lại tràn ngập tính dẻo dai. Chúng đích. Một cái màu đen hình dáng liền hiện lên ở trước mắt. Rõ ràng là một đóa cực lớn mà lại siêu xấu màu đen cây nấm. Không sai. Chính là nó. Cấp 4 tinh anh thi nồng yêu hắc cám vườn trồng trọt là ẩn tàng khu vực cái này thi nấm yêu là một loại ẩn tàng tinh anh quái ẩn tàng tinh anh quái tỷ lệ rơi đồ chưa chắc có cao bao nhiêu có khi thường xuyên còn không bằng phía ngoài tinh anh quái nhưng cái này quái vật bình thường đều sẽ ra đặc thù vật phẩm hàng vũ cần cầm tới thi nấm yêu một vật cái đồ chơi này đối với kế tiếp kế hoạch có trợ giúp cực lớn chương một trăm mười bốn thi nấm yêu hắc cám nha bảo ba mươi sáu bốn mươi tám khoảng một m năm mươi khuẩn tre lớn mà đen nhánh Gắn đầy nắm đấm lớn lựu vật, khuẩn trụ thô to lại gắn đầy vặn vẹo giữ tận mặt người, thật giống như có vô số hán linh phong ấn tại cây nấm lớn bên trong. 14. Mãnh liệt một kích uy lực không thể khinh thường. Hàng Vũ vừa nhấc tay liền tạo thành to lớn tổn thương. Thi nấm yêu phiền thoái nhất địa phương ở chỗ cường đại ẩn thân năng lực. Chỉ cần có thể đem thi nấm yêu chính xác tìm ra, kỳ thật thi nấm yêu là một loại rất yếu đôi quái, mặc dù nó phòng ngự pháp thuật rất cao, nhưng là phòng ngự vật lý cùng sinh mệnh lực đều rất yếu thi nấm yêu bị công kích nháy mắt lập tức xuất hiện phản ứng nó thông qua khuẩn tre phóng xuất ra đại lượng bột phấn trạm vật chất những này nhỏ bé hạt tròn phảng phất nhóm lớn sống trùng có ý thức hướng hàng vũ trên thân bao phủ tới khiến người ta cảm thấy bị dội cho nồng lưu toan toàn thân làn ra thậm chí đường hô hấp đều xuất hiện kịch liệt thiêu đốt cảm giác mánh độc bào tử thi nấm yêu kỹ năng một trong hàng vũ sinh mệnh bắt đầu lấy mỗi dây ba điểm tả hữu tốc độ xuống hàng thi nấm yêu đối ngoại thả mánh độc bào tử nhìn như cùng xương độc không sai biệt lắm kỳ thật tất cả bào tử cũng có thể không chế nói một cách khác vô luận xa gần đều khó mà tránh né manh độc bào tử tạo thành tổn thương là độc thuộc tính tổn thương mà độc thuộc tính tổn thương có thể không nhìn phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật trực tiếp khiến người lâm vào chúng độc trạng thái sau đó sinh mệnh tiếp tục tính hạ xuống hiện tại chính xác đấu pháp hẳn là đi đầu rút lui chờ độc tính đi qua sau lại đi lên tiếp tục đánh có thể dựa vào lấy có giang đại sữa chi viện Hàng vũ căn bản không đang sợ, nói mâu lần nữa mánh liệt đâm. Thi nấm yêu mỗi một lần nhận công kích, nó đều sẽ phun ra mánh độc bào tử. Hàng vũ ngụy dây nhận sinh mệnh sói mòn đã trực tiếp từ ba điểm biến thành sáu điểm, mánh độc bào tử độc tính sẽ được ra, cao nhất có thể trồng bốn tầng. Dựa vào sinh mệnh khôi phục dược, tề căn bản không đủ, có thể nói vô cùng buồn nôn. Chú ý giúp ta khôi phục. Giang Nam cũng phát hiện hàng vũ sinh mệnh sói mòn tốc độ rất nhanh, nàng tranh thủ thời gian phát động vết thương nhẹ trị liệu trước tiên đem hàng vũ sinh mệnh sữa đầy lại thực hiện một cái khôi phục chi quang để hắn thu hoạch được tiếp tục tính sinh mệnh khôi phục có như thế cái ngực to ủng hộ hàng vũ còn có cái gì nỗi lo về sau thi nấm yêu thân kiểu thể nhu căn bản không trải qua đánh hai ba lần công phu sinh mệnh thấy đấy. nó tại tử vong nháy mắt phóng thích đại lượng hòa diễm phạm vi bao trùm trọn vẹn đạt đến mười mét đây là một cái tự bạo loại hình phạm vi quần công kỹ năng bạo liệt thi hỏa chỉ ở thi nấm lúc sắp chết phóng thích sẽ sinh ra to lớn pháp thuật tổn thương, đủ để miểu sát phụ cận một mảng lớn 3 cấp 4 nhân vật. Ngoài ra bạo liệt thi hỏa biết chút đốt mánh độc bảo tử, tạo thành hai lần tổn thương, uy lực vô cùng kinh người. Hàng Vũ sớm có phòng bị, sớm nói thuẫn phòng hộ. Ngoanh một tiếng tiếng vang, toàn thân bị hỏa nuốt hết, cả người đều bị ta bay. Hai lần tổn thương điệp ra 10 phần khả quan, dù là mặc Thụ tinh thủ vệ xáo trang, cũng nhận 16, 17 điểm thương tổn, đổi cái khác cấp 4 chiến chức giả, chỉ sợ sớm đã bị dây mất. Đại thần không có sao chứ? Ừ, không có việc gì, gánh vác được. Giang Nam đỡ dậy bị bạo tạc lật tung hàng vũ, toàn thân hắn cháy đen có chút chật vật, áo giáp cùng trên tâm chắn còn tại bốc khói, thương thế nhìn cũng tương đối nghiêm trọng, bất quá tại linh giới, chỉ cần còn chưa có chết, dù là bị thương nặng hơn nữa cũng không có việc gì. Mấy phút sau, hàng vũ thương thế liền khép lại. Khôi giáp của hắn cùng tấm thuẫn bao phủ nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt, hư hao vết tích biến mất, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ta không nghĩ tới cái này cây nấm quái khó chơi như vậy. Giang Nam tựa hồ có điểm tâm có sợ hãi, vốn cho rằng dẫn ra khô lâu liền dễ đối phó, không nghĩ tới quái vật bản thân cũng nguy hiểm như vậy. Nàng đối hàng vũ phòng ngự pháp thuật thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Dù là ngay cả hàng vũ tại thi nấm yêu tự bạo phía dưới cũng tổn thất một nửa sinh mệnh, như đạo này công kích đánh vào những người khác trên thân, há không trực tiếp sẽ tạo thành 40 điểm tả hữu tổn thương. Chỉ tưởng tượng thôi liền vô cùng khủng bố. Đối thi nấm yêu bảo đảm nhất đấu pháp là mặc độc kháng cùng hỏa kháng trang bị, may mắn thụ tinh thủ hộ sáo trang cũng không tệ, kết hợp với ngươi trị liệu, đánh nhau cũng không khó khăn. Thi nấm yêu phóng thích ra linh khí bị phân ba phần, một phần cho Hàng Vũ, một phần cho Nhị Cẩu, một bộ phận cho Giang Nam, hai người một chó đều thu được 12 điểm linh khí. Nhị Cẩu tử đối với cái này phi thường kích động. 12 điểm linh khí tại hiện thế đến ăn bao nhiêu đồ vật ta. Hiện tại dùng mấy phút thời gian giết một con quái liền được. Quả nhiên So sánh hiện thế, linh giới mới là mạnh lên nơi tốt. Thi nấm yêu làm tinh anh quái, rơi xuống số lượng không hết nhân ý, chỉ xuất một khối màu trắng tinh thạch, một bộ màu trắng vật phẩm mà thôi. Bạo liệt thi hỏa kỹ năng quyền trụ, cấp 5 kỹ năng quyền trụ, màu trắng hạ cấp phẩm chất, phát động thời gian 5 giây, tiêu hao tinh thần 15 điểm, có thể phóng thích một lần bạo liệt thi hỏa, còn thừa sử dụng số lần 1-1, một một, mang về hiện thế cần tiêu hao 5 viên màu trắng mà tinh thần. Tuy nói rơi xuống cấp 5 kỹ năng n Thế nhưng là làm tinh anh quái, một trang bị đều không ra, dạng này tỷ lệ rơi đồ hiển nhiên là không hết nhân ý, nhưng hàng vũ sớm có đoán, vì lẽ đó cũng chưa nói tới thất vọng. hắn giết thi nấm yêu cũng không phải là vì đánh trang bị mà tới. Thứ nhất, thi nấm yêu làm tinh anh quái linh khí không sai, hắc ám vườn trồng trọt quy mô cũng không tính lớn, chỉ cần có nhị cầu tử hiệp trợ, rất dễ dàng tiêu diệt tất cả thi nấm yêu, có thể thu lấy được một bút không nhỏ linh khí. Thứ hai, thi nấm yêu đối bạo liệt thi hỏa kỹ năng quyển trục tỷ lệ rơi đồ tương đối cao ước chừng tại bốn năm mười tả hữu loại này phạm vi lớn tổn thương kỹ năng quyển trục tại đối phó giã chư nhân sơn trại thời điểm sẽ hữu dụng thứ ba thi nấm yêu là thực vật hệ ẩn tàng quái vật trên người nó có giá trị nhất đồ vật có đôi khi cũng không nhất định sẽ tuân ra đến mà là cần mình chủ động động thủ tiến hành thu thập hàng vũ lập tức phát động một lần thuật thu nhặt thi nấm yêu hắc ám nha bảo hai cấp bốn đặc thù vật phẩm màu trắng trung cấp phẩm chất Thi nấm yêu nha bảo ẩn chứa cường đại vong linh năng lượng, có thể dùng với tỉnh lại quái vật thi thể, tỉnh lại quái vật, tối cao không cao hơn cấp 5. Tới tay, hàng vũ đào được vật phẩm bên trong, có hai đoàn tỏa ra màu đen khí tức nha bảo, theo hai đoàn nha bảo bên trong tản mát ra khí tức ấm lãnh. Đây mới là hàng vũ chạy tới giết thi nấm yêu trọng yếu nhất động cơ A. Theo thi nấm yêu thể nội thu thập ra hát cám nha bảo cũng không phải là vật liệu, trên thực tế là một kiện có đặc thù công dụng pháp thuật vật phẩm. Nó phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, hàng vũ giết chết quái vật về sau, chỉ cần tại quái vật thân thể bị chuyển hóa thành linh tử thái biến mất trước, đem hắc ám nha bào đặt ở quái vật trên thi thể, hắc ám nha bào liền sẽ lập tức có hiệu lực. Thông qua một đoạn thời gian chuyển hóa về sau, liền có thể đem quái vật một lần nữa gọi lên, bị tình lại quái vật thực lực cùng khi còn sống đồng dạng. Mặc dù bị thao túng quái vật không thể lớn hơn cấp năm, mặc dù chỉ có thể điều khiển hai ba giờ, nhưng liền xem như dạng này yền nguyên phi thường hữu dụng vật này đối hàng vũ kế hoạch tiếp theo sẽ có không nhỏ trợ giúp mỗi một cái thi nấm yêu đều là tất giá hắc ám nha bảo không sai chúng ta nắm chặt thời gian đem nơi này thi nấm yêu toàn bộ thanh lý mất mặt khác phổ thông thi nấm cũng là không tệ vật liệu nơi này đầy đất đều là chúng ta tận lực mang nhiều một chút trở về Chứ thi nấm yêu bên ngoài vườn đâu đâu cũng có phổ thông thi nấm thi nấm ẩn chứa kịch độc cùng hỏa thuộc tính năng lượng có thể dùng cho luyện chế độc dược hoặc là dùng để luyện kim đã gặp đương nhiên phải hái một chút. Hàng vũ mang theo Giang Nam cùng kỳ một bên hái nấm, một bên phối hợp với nhau tiêu diệt cái khác thi nấm yêu. Bởi vì vườn quy mô không quá lớn, vì lẽ đó hiệu suất vẫn còn rất cao. Thi nấm yêu tỷ lệ rơi đồ rất thấp, có thể linh khí coi như sung túc, tối thiểu nhất so soát quái bình thường ra sức nhiều. Toàn bộ vườn chung mười một con thi nấm yêu, vô luận trốn ở cái gì ngóc ngách đều vô dụng, nhị cầu tử hiệp trợ phía dưới, cả đám đều bị tìm ra tiêu diệt. Giang Nam trực tiếp lên tới cấp bốn hàng vũ cùng nhị cầu tự phân biệt tính gộp lại một trăm ba mươi điểm tải hữu linh khí trong quá trình này thu thập hơn một trăm khỏa thành thục phổ thông thi nấm hai người một chó đi vào hắc ám vườn trồng trọt đến bây giờ tổng cộng chỉ dùng chừng hai giờ theo hiệu suất cùng ích lợi góc độ tới nói đã rất cao giang nam ngạc nhiên phát hiện một vật mau nhìn có bảo dương hắc ám vườn trồng trọt trung ương có một ngụm vết dỉ loang lổ mọc đầy khuẩn nấm bảo dương nó cứ việc cũ nát nhưng phát ra ánh sáng nhu hỏa chính chờ đợi bị người mở ra Hàng vũ đã sớm phát hiện. Hán đôi Giang Nam nhẹ gật đầu. Giang Nam lập tức đi, mở ra cái này bảo dương. mười 115, cái thứ nhất truyền thừa nghề nghiệp, 3748. Sinh sản đá sở kỳ hiệu, cấp thấp luyện kim, màu trắng thượng cấp phẩm chất, sử dụng về sau có thể thu hoạch được cấp thấp luyện kim thuật, sử dụng điều kiện, không. Thi vu tế ti giáp xích, cấp 4 trang bị, màu trắng trung cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 5, phòng ngự pháp thuật 5, ý chí 2, bền bỉ 20. Mang về hiện thế cần tiêu hao 12 viên màu trắng tinh thạch Màu trắng tinh thạch 8 Màu xám tinh thạch 15 Giang Nam đem bảo dương bên trong đồ vật từng cái lấy ra Nàng rõ ràng hiển lộ ra vẻ thất vọng Lần này vận khí tốt giống không tốt Mặc dù ra đá sở kỳ hiệu Nhưng chỉ là sản xuất kỹ năng Không, đã rất tốt Cái này bảo dương chất lượng khẳng định là so ra kém thi vu trổ miếu Có thể có dạng này thu hoạch đã tốt vô cùng Giang Nam sợ đại thần sẽ đối với mình thất vọng bây giờ nghe hàng vũ nói như vậy trong lòng xem như thở dài một hơi hàng vũ làm sao lại thất vọng đâu đâu chỉ sẽ không thất vọng ngược lại phi thường tinh tế bởi vì giang nam mở ra luyện kim đá sở kỳ hiệu mặc dù chỉ là một khối cấp thấp sinh sản đá sở kỳ hiệu nhưng là cần thiết phải chú ý một điểm là cái khác kỹ năng sản xuất tỉ như cấp thấp thu thập cấp thấp luyện dược cấp thấp luyện khí cấp thấp nuôi dưỡng các loại kỳ kỹ có thể thạch đều là màu xám chỉ có cấp thấp luyện kim đá sở kỳ hiệu là màu trắng từ một điểm này liền có thể nhìn ra luyện kim đá sở kỵ càng thêm hy hữu khối này kỹ năng giá trị không thể so với giai đoạn trước bất kỳ một cái nào truyền thừa kỹ năng mảnh vỡ kém hiện tại giang thành từng cái lĩnh vực sản xuất người cũng rất nhiều duy chỉ luyện kim loại hình tiên thiên kỹ năng chưa có người có mà đối hàng vũ đến nói luyện dược có học hay không không quan trọng nhưng là luyện kim khẳng định phải học luyện kim đối với hắn mà nói có càng quan trọng hơn ý nghĩa Hàng vũ không có tại thi vu luyện kim trong tấm bia đá tìm tới luyện kim đá sở kỳ hiệu, đối với cái này vốn đang rất thất vọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này mở ra, có thể nói để hàng vũ sớm có được năng lực này. Hắc ám vườn trồng trọt đến đây liền đã qua một đoạn thời gian. Thi nấm yêu sản xuất không có cái gì ngạc nhiên địa phương. 11 con thi nấm yêu chỉ rơi xuống 4 chi duy nhất một lần kỹ năng quyền trụ, cộng thêm màu trắng tinh thạch 12 khối chỉ thế thôi, bất quá hàng vũ thông qua thuật thu nhặt đã được đến hai mươi mấy phần hắc ám nha bảo mánh độc bảo tử những này hắc ám nha bảo hẳn là đủ dùng hàng vũ lập tức cùng giang nam phân phối chiến lợi phẩm giang nam không có lấy thêm chỉ lấy một chi kỹ năng quyền chủ năm khối màu trắng tinh thạch cộng thêm bảo dương bên trong mở ra tế ti giáp xích kiện trang bị này nàng vừa vặn có nhu cầu cái khác luyện kim đá sở kỳ hiệu mười hai bạch tinh mười năm viên hôi tinh ba chi kỹ năng quyền chủ hắc ám nha bảo các loại toàn bộ đều thuộc về hàng vũ tất cả Giang Nam cảm thấy Hàng Vũ có thể mang nàng cày quái đã rất chiếu cố nàng. Cái này một đợt trực tiếp đem đưa đến cấp 4, nàng cũng không có có ý tốt cầm quá nhiều đồ vật, đối nàng mà nói có những này, liền đã rất thỏa mãn. Nhị cầu tử lần này lập công cũng không nhỏ. Hàng Vũ không có gì có thể khen thưởng cầu tử. Liền đem không gian chữ vật thêm ra mấy cái thụ tinh trái cây cho cầu tử ăn. Thụ tinh tinh thần lực trái cây có thể gia tăng tinh thần lực cực đại nhất, mà đối cầu tử mà nói không chỉ có thể gia tăng mấy điểm tinh thần lực, ăn loại vật này. Còn có thể tăng trưởng điểm tiến hoa số Hàng vũ đem cầu tử cất vào không gian linh thú Hai người về trước thi vu trồ miếu Bổ sung một nhóm quyền trụ Hàng đại thổ hào tài đại khí thô Một lần mua đi 10 năm chi truyền tống quyền trụ Lại bổ sung một nhóm bí hỏa phi đao Miễn cho về sau còn muốn chạy tới nơi này Chúng ta trở về đi Hàng vũ cùng Giang Nam song song phát động truyền tống quyền trụ Hai người bị một cố lực lượng truyền tống về gỗ lìn doanh điện Hai người bọn họ lần này đến Lập tức gây nên mọi người chú ý Hàng vũ một thân khốc huyễn sáo trang cũng không cần lắm lời, hiện tại tiểu liền giang nam đều thay đổi cấp 4 đồ trắng, đeo lên cấp 4 cực phẩm dây chuyền. Theo bảo dương mở ra tế ti giáp xích là toàn thân giáp, mặc vào về sau có thể bao trùm đến chỗ đùi, chỉ lộ ra một đôi thon dài tuyết trắng bắp chân ở bên ngoài, miễn đi không có quần mặc xấu hổ. Bộ này toàn thân giáp thuộc tính không cao lắm, nhưng tốt xấu là cấp 4 trắng nhạt trang bị, so phổ thông trang bị tốt hơn nhiều. May mắn hiện tại thời gian còn phi thường sớm doanh địa người phổ biến ra ngoài đánh quái nếu không manh động khẳng định không nhỏ hàng vũ cảm thấy quá lộ liễu không tốt lắm có thể tránh khỏi phiền phức hẳn là tránh mới đúng hắn đến gỗ lìn doanh địa trang bị trong tấm bia đá tìm kiếm một phen hoa ba cái hôi tinh mua xuống một kiện cấp một ngầm hôi trang chuẩn bị cũ nát cỏ dại áo choàng không có thuộc tính có thể xương rắc rưởi bất quá áo choàng có thể che giấu trang bị để cho mình lộ ra không như thế bắt mắt ngoài ra áo choàng nhan sắc cùng rừng cây tiếp cận có màu sắc tự vệ tác dụng bao nhiêu còn có chút tác dụng. Lúc này Vương Thông nhận được tin tức vội vàng chạy về. Đại lão, ngươi rốt cục trở về, chờ ngươi chờ đến thật đáng a. Đừng dài dòng, đá sở kỳ hiệu đâu. Ở đây, ở đây. Hàng Vũ xuất ra sợ hãi thuật đá sở kỳ cùng Thông Thiếu trao đổi ưng nhãn thuật đá sở kỳ hiệu. Hai người đều lộ ra nét mừng, cũng sử dụng kỹ năng lúc. Ưng nhãn thuật học tập không cần điều kiện, nửa điểm linh khí đều không cần, trực tiếp có thể nắm giữ. Ưng nhãn thuật trinh sát giả truyền thừa mảnh vỡ trước mắt kỹ năng đẳng cấp một linh khí không mười lăm lấy nhìn xuống thị giác quan sát chung quanh khu vực mỗi giây tiêu hao một điểm tinh thần lực dài nhất tiếp tục thời gian năm giây thời gian cùn đồ ba mươi giây tiêm hành ném mắt ưng ba cái truyền thừa kỹ năng đều góp đủ hàng vũ trước mắt còn không có xuất hiện bất kỳ biến hóa bởi vì ưng nhãn thuật không có lên tới mắt cấp hắn nhất định phải đem ba cái kỹ năng đồng thời lên tới mắt cấp mới có thể kích hoạt truyền thừa tiêm hành cùng ném đã mát cấp Về phần ưng nhãn thuật thăng cấp, linh khí nhu cầu là rất thấp. Mát ưng cấp 1 thăng cấp 2 cần 15 điểm linh khí, cấp 2 thăng cấp 3 cần 35 điểm linh khí, tổng cộng cộng lại bất quá 60 điểm. Hàng vũ có 150 tả hữu linh khí. Mát ưng vài phút cho tăng lên tới cấp 3. Hàng vũ lập tức cảm giác được thân thể xuất hiện biến hóa, ba cái kỹ năng năng lực tại thể nội dần dần dung hợp, cuối cùng bắn ra càng cường đại hơn hiệu quả, có tin tức mới cùng lực lượng tại thể nội hiện lên. Thu hoạch được Trinh sát giả nghề nghiệp truyền thừa. Một cái quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm tại náo hải vang lên. Mở ra thông tin cá nhân mô bản, ba cái kỹ năng biến mất. Bọn chúng bị nhập vào Trinh sát giả nghề nghiệp truyền thừa, mà lại toàn bộ đều chiếm được tăng cường. Trinh sát giả truyền thừa, Vĩnh Cửu nhanh nhẹn tăng phúc 2, Vĩnh Cửu sinh mệnh lực tăng phúc 2, Vĩnh Cửu tinh thần lực tăng phúc 2, Vĩnh Cửu tốc độ di chuyển 0.5. Cường hóa tiềm hành, kỹ năng đẳng cấp 3, tiêu hao bảy điểm tinh thần lực, tiến vào tiềm hành trạng thái. Đồng thời tốc độ di chuyển 6, kỹ năng phát động thời gian 0.5 giây, dài nhất tiếp tục thời gian 45 giây, thời gian cùn độ 60 giây. Cường hóa ném, kỹ năng đẳng cấp 3, tiêu hao 3 điểm tinh thần lực, tiến hành ném công kích, chỗ tạo thành tổn thương cùng lực lượng, vật công kính chỉnh chỉnh sửa so, cơ sở sát thương phạm vi 35 m kỹ năng thời gian cùn đầu 0.5 giây. Cường hóa mắt ưng, kỹ năng đẳng cấp 3, trước mắt kỹ năng đẳng cấp 1, có thể phát động nhìn xuống thị giác cùng bình thường thị giác có thể phá án và bắt giam cấp thấp nặc hình mục tiêu, mỗi giây tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, dài nhất tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cùn đồ 30 giây. Tuy nói là thấp danh sách nghề nghiệp truyền thừa, nhưng là tăng phúc hiệu quả vô cùng cường hàn đâu. Chỉ là truyền thừa bản thân vĩnh cửu thuộc tính tăng phúc, liền để hàng vũ phảng phát nhiều mặc một bộ trang bị, hai điểm nhanh nhẹn thuộc tính, để chiến lực tăng lên không nhỏ. Ngoài ra tất cả truyền thừa kỹ năng đều được cường hóa. Cấp 3 tiềm hành phát động tốc độ trên diện rộng tăng tốc nhưng tại chiến đấu bên trong cấp tốc tiềm hành, thời gian gia tăng 5 giây. Cấp 3 ném cơ sở uy lực tăng cường, cơ sở tầm bắn 5 mét, thời gian cuốn đồ theo 1 giây biến thành 0.5 giây, chứ không thể đồng thời ném bên ngoài, kỹ năng này cơ bản liền cùng không có làm lệnh đồng dạng. Cấp 3 mắt ưng tại nguyên bản điều tra hình thức phía dưới, lại tăng thêm một loại điều tra thị giác, đã có thể đại quy mô nhìn xuống điều tra mặt đất, cũng có thể đối bình thường tầm mắt tiến hành cường hóa, trực tiếp cường hóa thị lực cũng nhất định có phá án và bắt giam nặc hình nhận thân mục tiêu năng lực nhị cầu tử làm hàng vũ linh thú lập tức cảm giác được cái gì hạn tại không gian linh thú bên trong kêu lên nào lão bản lão bản thực lực của ngài giống như lại đề cao thật đáng mừng thật đáng mừng tổng hợp đến xem nào chỉ là phổ thông đề cao đây là bay vọt về chất ta đây chính là hàng vũ nhất định phải đạt được gương nhãn thuật đá sở kỳ hiệu nguyên nhân bởi vì học tập năm cái sáu cái giải rác kỹ năng chẳng bằng chuyên chú thu thập tốt một bộ truyền thừa mà một khi thu hoạch được nghề nghiệp truyền thừa năng lực tăng lên thường thường là hiệu quả nhanh chóng càng cao cấp hơn truyền thừa cường hóa hiệu quả càng mạnh hàng vũ mục đích đã đạt tới không cần thiết tại doanh địa tiếp tục lãng phí thời gian mỗi một lần linh giới mở ra thời gian đều phi thường quý giá hiện tại trong tay có đầy đủ nhiều sơ làm dịch nhận còn có vừa thu thập tới hắc cám nha bảo hắn phí đi khí lực lớn như vậy thu thập vì cái gì còn không phải tương lai hung hăng chứa một đợt bước còn không phải là vì hung hăng vớt một đợt chỗ tốt hiện tại là nên khiến cái này chuẩn bị phát huy chỗ dùng đi đi lợn rừng quái dây núi cùng lao triệu đại thúc hội hợp chương một trăm mười sáu cường đạo đội ba mươi tám bốn mươi tám như đem gỗ lìn doanh địa ví von thành một cái thôn trang nhỏ dã chư nhân sơn trại chính là một cái cỡ lớn thôn trang hoặc tiểu trấn. dã chư nhân không chỉ có hung hãn cuồng bạo da dày thịt béo càng có chưa bao giờ nghe lánh chúa cấp quái vật xuất hiện giai đoạn Cho dù là 4 năm cấp hoàng kim tinh anh đều không phải bất luận kẻ nào có thể đơn độc đối phó, mà đạt tới lãnh chúa cấp cấp độ, nếu như thực lực ở vào tuyệt đối thế yếu, dựa vào chồng nhân số đã không có ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so 1.000 người bình thường đi khiêu chiến hụt. Liên đối phương phòng ngự đều không phá hết, dù cho có thể tạo thành một điểm yếu ớt tổn thương, nhưng lại xa xa không đổi kịp tự lành tốc độ, loại tình huống này nhân số còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nói tóm lại, dù là liên hợp ba cái doanh địa tinh nhuệ phần thắng cũng không quá cao bởi vì cái gọi là tinh nhuệ cũng bất quá hai cấp ba thực lực cách xa vô cùng rõ ràng tránh không được có một trận thảm liệt ác chiến muốn đánh bất quá giã chư nhân sơn trại thị phi đánh không thể hàng vũ biết cái này doanh địa vị trí địa lý so gỗ lìn doanh địa tốt quá nhiều không những có phong phú vật tư tiếp tế càng có thể đem mấy cái doanh địa tinh nhuệ tập trung lại là sông ra giáng lâm chi sâm trọng yếu nhất tuyến đầu trận địa. một cái bình thường cấp thấp doanh địa chỉ có thể dung nạp vài trăm người nhiều nhất hơn nghìn người một cái giã chư nhân sơn trại nhiều nhất có thể chứa đựng bốn năm ngàn người sơn trại là nhất định phải cầm xuống càng sớm cấp đoạt tới chỗ tốt ưu thế lại càng lớn mấy cái cỡ nhỏ doanh địa liên hợp phía dưới lại có hàng vũ tự mình tham dự có thể đáng giá thử một lần hàng vũ cùng triệu minh bắt được liên lạc triệu minh lập tức giới thiệu sơ lược một chút tình huống chúng ta đã dọn dẹp một nhóm lợn rừng quái dây núi bên ngoài giã quái nơi này dã quái đều bốn cấp năm thật có chút khó đối phó ngoài ra chúng ta mấy cái đoàn đội ở giữa trước mắt phát sinh một chút khác nhau gỗ lìn doanh địa cầu đầu nhân doanh địa người thằn lằn doanh địa ba cái doanh địa chút ít nhân vật đại biểu hiện tại đã hội hợp đến cùng một chỗ chi này tiền trạm bộ đội nhiệm vụ là thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chế định hiếu chiến hơi quét dọn phụ cận uy hiếp làm công đánh giã chư nhân sơn trại làm chuẩn bị thế nhưng là tại một vấn đề bên trên bọn hắn tựa hồ xuất hiện to lớn khác nhau tam doanh liên hợp về sau ai tới làm thủ lĩnh một chi đoàn đội không có cộng đồng thủ lĩnh há không liền thành năm bè bảy mảng triệu minh khẳng định là muốn tranh lấy làm thủ lĩnh những người khác đồng dạng không giống từ bỏ cơ hội này theo triệu minh miêu tả đến xem cái khác hai cái doanh địa cũng trừ cá biệt mấy cái nhân vật lợi hại lợn rừng quái sơn trại tây nam trên đỉnh núi có một tòa giã chư nhân chạm gác chúng ta quyết định cầm xuống trạm gác chiếm cứ điểm cao đồng thời lẫn nhau ước định trận chiến này cống hiến lớn nhất người hoặc đoàn đội trở thành thủ lĩnh Hiện tại chúng ta ngay tại trên đường, chờ một lúc ta để Phan Tử Lưu tại chân núi tiếp ứng, các ngươi trước cùng hắn hội hợp, sau đó lại cùng nhau lên núi, hẳn là có thể theo kịp. Hàng Vũ liền đoán được bọn hắn nhất định sẽ đi Dã Trư Nhân đỉnh núi Trạm Gác. Dã Trư Nhân sơn trại cũng không độc lập tồn tại, phụ cận có không ít cảm bẫy cùng cứ điểm. Trong đó đỉnh núi Trạm Gác là trọng yếu nhất một chỗ cứ điểm, nếu có thể ở tiến đánh Dã Trư Nhân sơn trại trước lấy xuống, như vậy sẽ đối với kế tiếp chiến đấu có rất lớn trợ giúp mà Hàng Vũ vốn là kế hoạch từ nơi này xuống tay trước. Hắn không có chậm trễ lập tức xuất phát. Thông Thiếu lập tức biểu thị muốn cùng cùng một chỗ, cân nhắc đến Thông Thiếu đã cấp 2, còn có được gió lốc lồng giam, sợ hai thuật hai cái kỹ năng, bao nhiêu có thể cho lão triệu thêm một phần lực, vì lẽ đó Hàng Vũ liền không có cự tuyệt. Hàng Vũ dựa vào bản thân đối với địa hình hiểu rõ, mang theo Giang nam, Thông Thiếu, tránh đi dạ quái dày đặc khu vực, hết tốc độ tiến về phía trước khoảng một tiếng rưỡi. Bất quá liền tại bọn hắn tiến vào giã chư nhân dạy núi Phạm Vì Lốt. Một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Ba người tiến lên quá trình bên trong, đột nhiên bị pháp thuật cho đánh chúng. Trung quanh cỏ dại căng gọn, giống như dây thừng đồng dạng, nháy mắt đem tứ chi quân lấy. Chuyện gì xảy ra? Có quái vật đánh lén sao? Giang Nam, thông thiếu đều kinh hãi. Bọn hắn bị cố định tại nguyên chỗ, mất đi di động năng lực. Đoạn đường này đều rất thuận lợi, không nghĩ tới đều nhanh đến, lại xuất hiện yêu thiêu thân. không lần này không phải quái vật hàng vũ quét mắt một vòng quấn ở trên người cỏ dại dây leo trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm kỳ thật lấy hàng vũ pháp thuật kháng tính cùng lực lượng hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát trói buộc nhưng hắn cố ý không có làm như thế mà là đang chờ đợi kẻ đánh lén hiện thân bốn phía rừng rậm phát ra dì rào thanh âm mười cái đồng thời nhảy ra thoáng cái đem ba người vây thuần một sắc toàn bộ đều là nam tính phổ biến đạt tới cấp hai cá biệt đã cấp ba chi đội ngũ này thực lực mạnh phi thường so với bình thường đội ngũ cường trang bị cũng rất đầy đủ cầm đầu là một cái cấp ba pháp chức giả chừng bốn mươi tuổi địa trung hải kiểu tóc mùi rừng hai mắt hung ác nham hiểm trên thân có mấy món đồ trắng loại thực lực này tại xuất hiện giai đoạn tuyệt đối được cho rất mạnh những người này có một cái rất kỳ quái đặc điểm chung quanh thân thể hoặc nồng hoặc nhạt đều bảo bọc xương đỏ cho người ta cảm giác phi thường không thoải mái giống có nồng đậm mùi huyết tinh đồng dạng các ngươi muốn làm gì giang nam khẩn trương chất vấn một câu Nội tâm của nàng đã ẩn ẩn đoán ra thân phận đối phương. Linh giới cường đạo, nhất định là gặp được linh giới cường đạo. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm người này số lượng sẽ nhiều như thế, khoảng chừng 10 cái, cái này phiền phức lớn rồi. Làm gì? Đem các ngươi trên thân trang bị đều giao ra. Đại gia sẽ cân nhắc cân nhắc cho các ngươi một cái thống khổ kiểu chết. Biết lão đại của chúng ta là ai chăng? Khuyên các ngươi không nên chống cự. Đám này chung quanh thân thể quấn quanh lấy huyết vụ. Đại đa số đều che mặt ra hỏa thái độ phi thường phách lối, bọn hắn hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Thông thiếu là cái bạo tính tình. Hắn khi nào nhận qua dạng ngài khí? Con mẹ nó, ngay cả ta cũng dám đoạn, không muốn sống sao. Mấy vị linh giới cường đạo ngay từ đầu cũng không có chú ý tới vương thông. Bởi vì thông thiếu tại trong ba người là tầm thường nhất, mà Giang Nam cùng hàng vũ trên thân trang bị rõ ràng muốn tốt rất nhiều, hiện tại cẩn thận hướng hắn nhìn lại, lập tức có người nhận ra được. A cái này không vương đại thiếu sao chúng ta thế mà cướp ở vương đại thiếu ha ha thời đại thay đổi ngươi còn làm mình có thể hô phong hoán vũ đâu con mẹ nó lao tử xem sớm thằng dành con này không vừa mắt chờ một lúc các ngươi không cần cùng ta đoạt lao tử nhất định phải tự mình thông ạt hắn không thể linh dối cường đạo đều nhận ra thông đại thiếu bọn hắn chẳng những không có kiên kỵ ngược lại càng thêm càn rỡ linh dối không có pháp luật không có trật tự hết thể đều dựng lại đừng nói chỉ là phú nhị đại liền xem như lão vương tự mình trình diện, hắn cũng không có khả năng toàn thân trở ra, linh giới bên trong không ai quan tâm ngươi hiện thực thân phận, vương thông mặt đều khí trắng, không có nghĩ qua mình sẽ rơi vào tình trạng như thế, hắn lại một lần nữa cảm nhận được hiện thực tài phú cùng quyền lực bất lực, linh giới chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. đám người này hẳn là gần nhất nổi danh một nhóm linh giới cường đạo, trong đó cái kia thủ lĩnh bộ dáng cấp ba hói đầu pháp chức giả, hắn hẳn là hiển hách hung danh kền kền. Một cái tham lam mà tàn nhẫn ra hỏa Không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này một đám người Thật sự là gặp vận đen tám đời Giang Nam cả giận nói Có bản lĩnh giết quái vật Ngay cả nhân loại đều được giết Các ngươi quả thực không nhân tính Nha, xinh đẹp cô nàng tức giận Không cần tức giận như vậy Chúng ta đối ngươi nhất định sẽ rất ôn nhu. Đúng à, không nên phản kháng Đợi chút nữa đem đại gia hầu hạ tốt Cam đoan cũng sẽ để ngươi thoải mái Giang Nam nghe thấy những lời này Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên mà tái nhợt, nàng ý thức được tại linh giới bên trong, người xấu có thể làm chuyện, xa muốn so trong tưởng tượng nhiều. Đây chính là mới nhất nghề nghiệp linh giới nghề nghiệp, linh giới cường đạo. Bọn hắn có thể tại giã ngoại muốn làm gì thì làm, gian dâm cướp bóc chuyện gì đều làm. Ta lập lại lần nữa, đem các ngươi trang bị đều lấy ra, để tiểu cô nương này lưu lại cùng chúng ta chơi một chút. Cầm đầu đầu chọc lão đại tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trên tay pháp trượng quấn quanh lên một kia băng xương, về phần hai người các ngươi. Yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ cho các ngươi thống khoái kiểu chết. Đã gặp được chúng ta, cũng đừng có lòng mang may mắn, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Hy vọng các ngươi minh bạch một cái đạo lý, mặc dù kiểu chết có rất nhiều, thống khổ trình độ không giống. Nếu như các ngươi dám phản kháng thoáng cái, chúng ta có là thủ đoạn, trong đội ngũ còn có trị liệu, đến lúc đó sẽ để cho các ngươi minh bạch, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước 117, Huyết Linh Nguyên Dùa, 39 có người tồn tại một cái cự đại hiểu lầm. Coi là linh giới sẽ không triệt để tử vong, đã cảm thấy tử vong không đáng sợ, chết mất cũng không có gì lớn, rất cấp rơi kinh nghiệm đều là dâu ria trừng phạt, có thể vào chỗ chết sóng, không cần sợ những người khác. Loại quan niệm này mười phần sai, mà lại có thể nói sai không hợp thói thường. Ngươi biết rõ nổ răng sẽ không chết, vì cái gì e ngại nhìn nhà sĩ. Ngươi biết rõ cắt bệnh chi sẽ không chết, vì cái gì không dám đi cắt mất nó. Bởi vậy, Đầu chọc lao đại câu nói này, kỳ thật có to lớn uy hiếp tính. Linh giới cảm thụ trăm phần trăm chân thực, bất kỳ cái gì cực hình đều có thể dùng tới, thậm chí tra tấn hoàn tất về sau, có thể dùng trị liệu thuật khôi phục, sau đó lại tiếp tục tra tấn xuống dưới. Nhổ răng cắt bệnh trị so sánh dưới tính là cái gì chứ a, Có khi tử vong quá trình so tử vong kết quả càng kinh khủng. Giang Nam lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống ở một cái an nhàn mà hữu hảo hoàn cảnh bên trong, phụ mẫu người nhà đều đưa nàng bảo hộ phi thường tốt, từ nhỏ đến lớn học tập đều là yên kinh quản lý nghiêm cẩn nhất, phong cách học tập không khí trường học tốt nhất. Giang Nam năm gần 19 tuổi, không có bước vào qua xã hội, chưa từng thấy qua lòng người hiểm ác, thế giới quan của nàng bên trong tuyệt đại đa số người đều là thiện lương. Như loại này chuyện, chỉ là tại pháp chế trong tin tức ngẫu nhiên gặp qua. Nàng luôn cảm thấy vô cùng xa xôi phảng phất là một cái thế giới khác. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày thế mà lại giáng lâm đến trên người mình. Làm sao bây giờ? Đối phương có hơn 10 người A, từng cái trang bị đầy đủ, đẳng cấp không thua kém cấp 2. Hàng Vũ coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng song quyền nan địch tứ thủ A. Nàng cùng Vương thông sức chiến đấu, cơ hồ có thể xem nhẹ. Có lúc người so quái vật càng đáng sợ. Giang Nam chợt nhớ tới Hàng Vũ đã từng nói câu nói này. Nàng lúc ấy còn không thể nào hiểu được, hiện tại cuối cùng thấm sâu trong người. Đừng sợ! Chói buộc cũng nhanh biến mất. Hàng vũ đột nhiên mở miệng đối hai người nói: Chói buộc một khi biến mất, các ngươi lập tức đi phía trái chạy, cái khác đều không cần quản, hiểu chưa? Giang Nam cùng thông thiếu sững sờ. Hàng vũ chuẩn bị cưỡng ép phá vây sao? Bọn hắn có mười mấy người, độ khó cũng quá lớn đi. Con mẹ nó người đang nói thầm cái gì đó? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đầu chọc lao đại hiển nhiên phát hiện mấy người động tác, mà hắn cũng biết chói buộc hiệu quả nhanh biến mất, lập tức phát ra một tiếng mệnh lệnh: Lên cho ta cơ hồ là cùng lúc cỏ dại dây leo tự động khô cạn vỡ vụn hàng vũ tại linh giới cường đạo động thủ nháy mắt đem thi vu trong chùa miếu mua được bom khói ném bắn ra ngoài phanh phanh kỹ hiệu bản quyền vn hai đạo bom khói đồng thời tại rừng rầm nổ tung màu trắng khói đặc nháy mắt tràn ngập che lại tầm mắt chỉ có thể nghe thấy một đám linh giới cường đạo giận mắng còn có mũi tên bốn phía bay loạn diễm lên cháy mau giang nam cùng vương thông không đi ra mấy bước thổ nhưỡng liền bị một tên tráng hán ngăn lại đây là một cái cấp hai chiến chức giả đẳng cấp không cao lắm nhưng trang bị đầy đủ còn cầm một mặt tấm thuẫn tráng hán phát hiện hai người hắn liền muốn động thủ đột nhiên một thanh phi đao bàn tới tại chỗ cắm vào đầu hàng vũ cấp ba cường hóa ném uy lực sao mà cường hãn cho dù là một cái trang bị tương đối đầy đủ hết cấp hai chiến chức giả cũng một nháy mắt bị mang đi hai phần ba sinh mệnh giang nam thừa cơ cầm tế ti búa đinh đánh vào đối phương trên đầu nàng tốt xấu là cấp bốn thực lực trang bị chính là cấp hai đồ trắng thánh chức giả vật lý công kích năng lực là gần với chiến chức giả tồn tại trực tiếp làm cho đối phương sinh mệnh thấy đáy tráng hán chết mất một cái trước mắt quấn quanh huyết vụ tiêu tán một bộ phận bị hàng vũ hút đi một bộ phận bị giang nam cho hút đi một lần tuân ra ba bốn kiện vật phẩm ta giết người giang nam nhìn xem thi thể đầu óc của nàng trống rỗng đừng lo lắng đi nhanh một chút ta hàng vũ nhặt lên đồ vật ném vào không gian chữ vật đẩy giang nam một thanh ba người thuận lợi pha vây Chạy ra chừng 500 mét, trốn ở tảng đá lớn đằng sau. Giang Nam cùng Vương Thông đều một mặt lòng còn sợ hãi, Giang Nam vừa mới tự tay đánh nổ một cái người xấu đầu, nàng hiện tại toàn thân Phát run cảm thấy phi thường sợ hãi, mà Vương Thông cũng đang Phát run, bất quá là tức giận đến Phát run. Vương bắt đản, khinh người quá đáng. Đừng để ta biết bọn hắn hiện thế là ai. Nếu không láo tử nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Vương Thông đại thiếu đều nhanh muốn giận sôi lên tại chỗ nổ tung nhân vật như hắn lúc nào nhận qua loại này bất khí kỳ thật chân chính làm hắn tức giận có lẽ cũng không phải là ác ôn cường đạo hành động mà là trong lòng cảm giác bất lực hết thảy đều bị cải biến hắn cảm giác mình phảng phất theo đám mây rơi xuống loại kia bị người khi dễ lại không thể làm gì cảm giác thật biệt khuất hàng vũ vịn giang nam gầy yếu bả vai nói với nàng đừng sợ ngươi biểu hiện rất tốt cũng không làm sai cái gì hàng vũ ôn hòa an ủi để trong nội tâm nàng thoải mái hơn lao đi khỏe mắt nước mắt Tranh thủ thời gian hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nơi này quá không an toàn. Muốn hay không phát động truyền tống quyển trục về doanh địa đi? Tại sao phải trở về? Hàng vũ khỏe miệng hơi chọn, lộ ra một cái xem không hiểu mỉm cười. Đám ngu xuẩn này, hảo tâm đến đưa trang bị, ta đến toàn bộ vui vẻ nhận mới được, cho bọn hắn một điểm mặt mùi a. Giang Nam Ngộng, không có quá nghe hiểu. Không có thời gian giải thích, nơi này tạm thời là an toàn, các ngươi trước tiên ở nơi này trốn tránh, chờ ta đều thu thập xong. Trở lại tìm các ngươi, Giang Nam cùng Vương Thông lần này minh bạch Hàng Vũ hóa ra là dự định ra ngoài đối phó những này linh giới cường đạo Có thể Hàng Vũ chỉ có một người Dù là đã cấp 4 Cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng 10 cái linh giới cường đạo đi Giang Nam cũng không kịp khuyên can Hàng Vũ liền trực tiếp trở nên trong suốt biến mất Thông Thiếu cũng trận mắt hốt mồm, Có chút khó có thể tin nói Ta cảm thấy hắn quả thực là điên rồi Hàng Vũ không có điên Là đám này mâu tặc điên rồi Bọn hắn thế mà cướp đến hàng mẫu đầu người lên. Muốn chết, đối bọn hắn mà nói, hàng vũ chính là ôn thần, tuyệt đối không thể treo tồn tại. Bất quá sư tử vô thỏ còn được toàn lực ứng phó, linh giới cường đạo chiến lực vẫn là không kém. Hàng vũ cứ việc không có đem bọn hắn đưa vào mắt, bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, càng thêm bảo đảm không có cá lọt lưới, hắn quyết định trước khi động thủ tốt nhất trước điều tra thoáng cái. Hàng vũ nhắm mắt lại, phát động ưng nhắn thuật, phổ thông mắt ưng chỉ có một loại điều tra thị giác lúc nhận được trinh sát giả nghề nghiệp truyền thừa về sau liền có thể tại hai loại thị giác bên trong tự do lựa chọn mà lựa chọn phương thức cũng là vô cùng đơn giản nếu như là nhắm mắt lại phát động ưng nhãn thuật là nhìn xuống điều tra mắt ưng thị giác tầm mắt vô cùng lớn còn có thể di động điều tra nếu như là trận tròn mắt phát động ưng nhãn thuật kỹ năng hiệu quả sẽ trực tiếp đối bình thường tầm mắt tiến hành cường hóa có mạnh hơn pha án và bắt giam ẩn thân đơn vị năng lực hàng vũ hai mắt nhắm nghiền phát động kỹ năng một cái tầm mắt toàn mới cùng đại não trực tiếp kết nối, hắn cảm giác mình biến thành một con xoay quanh diều hầu. chính cư cao lâm hạ nhìn xuống rừng rậm tình huống, tầm mắt bán kính có thể đạt tới năm trăm mét trở lên, cấp ba mắt tương cường đại sức quan sát, thậm chí có thể xuyên qua rừng rậm khe hở, phân biệt trốn ở rừng, cầy con ngồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. hàng vũ đem mục tiêu từng cái làm tiêu ký. linh dối cường đạo có một cái đặc điểm, quanh thân quanh quần lấy huyết vụ, cái này một cỗ huyết vụ cũng không phải là trang bị hoặc kỹ năng hiệu quả mà là một loại gọi là huyết chi linh khí đặc thù linh khí, mà huyết chi linh khí thu hoạch phương thức bình thường chỉ có một cái, giết đồng tộc hoặc minh tộc. Dựa theo linh giới quy tắc, chỉ có giết dị tộc hoặc quái vật mới có thể trực tiếp thu hoạch được linh khí. Nếu như săn giết đồng tộc hoặc minh tộc là sẽ không trực tiếp thu hoạch được linh khí. Thế nhưng là bị giết chết mục tiêu xác thực sẽ tổn thất linh khí, những linh khí này lại đến đi nơi nào đâu. Trên thực tế những linh khí này sẽ cuốn quanh ở kẻ giết chóc chung quanh thân thể loại này linh khí chính là huyết chi linh khí tên gọi tắt huyết linh huyết linh cũng có thể hấp thu chỉ là hấp thu tốc độ tương đối chậm chạp có chút linh giới bia đá hoặc đặc thù vật phẩm có thể nhanh chóng tịnh hóa huyết linh tuy nói tịnh hóa chi phí tương đối cao ngang có thể huyết linh một khi bị tịnh hóa liền tương đương biến thành phổ thông linh khí lập tức liền có thể bị thân thể hấp thu thay lời khác đến nói giết đồng loại cùng minh tộc cũng có thể cướp đoạt linh khí chỉ bất quá linh khí hấp thu quá trình có hạn chế cùng đại giới huyết chi linh khí thời gian dài quấn quanh kẻ giết chóc sẽ giao phó kẻ giết chóc một cái huyết linh nguyền rủa bờ uff huyết linh nguyền rủa có nghiêm một bộ hai trọng hiệu quả chính diện hiệu quả là huyết linh nguyền rủa trạng thái phía dưới tử vong có huyết chi linh khí sẽ tự động bốc hơi triệt tiêu mất một bộ phận tự thân linh khí tổn thất giết những người khác lúc tuân ra trang bị sát xuất sẽ có gia tăng mặt trái hiệu quả là huyết linh nguyền rủa trạng thái phía dưới tử vong trang bị thậm chí không gian chữ vật vật phẩm tỷ lệ rơi đồ sẽ cực kỳ gia tăng mà lại huyết linh nguyền rủa hiệu quả có thể được ra một lần nổ ngay cả quần cục đều không thừa là hoàn toàn có khả năng vong du chữ đỏ khái niệm trên thực tế tình huống lại không quá đồng dạng huyết linh nguyền rủa không hoàn toàn là mặt trái bờ uff tương lai nhất định sẽ xuất hiện lấy săn giết đồng loại mà sống cường đạo đoàn thể dù sao so sánh thăm dò không biết thần bí linh giới cấp đoạt đồng loại tỷ suất chi phí hiệu quả hiển nhiên sẽ cao hơn rất nhiều đám người này chính là chứng minh tốt nhất bọn hắn đều người mang huyết chi linh khí đều gánh vác lấy huyết linh nguyền rủa hàng vũ giết chết bọn hắn là sẽ không sinh ra mới huyết linh nguyền rủa mà lại bọn hắn trang bị tỷ lệ rơi đồ từng cái đều cao dọa người nhất là dẫn đầu mấy người người theo huyết linh độ dày đến xem tối thiểu nhất tàn sắt vượt qua mười cái đồng loại cái này nếu là chết một lần toàn thân đều phải rơi sạch sẽ một quạng lông cũng sẽ không thừa chương một trăm mười tám hoàn toàn nghiền ép bốn mươi bốn mươi tám tiên sư nó chủ quan tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút. Bọn hắn có một cái vương bắt đảng phi thường lợi hại, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ là chúng ta giết người, còn không có bị người khác phản sát qua, hôm nay nhất định phải đem cái này vương bắt đảng tìm ra. Đầu chọc lao đại nổi giận như sấm. Bất quá nhưng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn lập tức đối dưới trướng một cái duy nhất cấp 3 nhân vật nói ra, Lão hổ, để mọi người tận lực tới gần một điểm, phái tiểu đao ra ngoài điều tra, bọn hắn hẳn là chạy không xa, nhất định phải tìm ra vị này được xưng là lão hổ chiến chức giả là trong đội ngũ địa vị gần thứ tên chọc lão đại thân hình của hắn khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn xem xét cũng không phải là hiền lành gì lão hổ trên thân trang bị phi thường tinh lương phổ biến đều là hai cấp ba trang bị trong đó thậm chí có hai kiện màu trắng trang bị mà lão hổ chung quanh thân thể đồng dạng huyết vụ tràn ngập tối thiểu nhất giết qua tám chín người đám người này cả đám đều không phải người lương thiện bọn hắn tại phát hiện giết người cũng có thể mạnh lên về sau Liền triệt để từ bỏ săn giết quái vật, chuyên môn mai phục tại giã ngoại, phục kích trải qua nhân loại, bây giờ đội ngũ từ trên xuống dưới, người nào chưa từng giết một hai lần người. Tên trọc lao đại và lao hổ trên thân huyết linh đã rất dày, bọn hắn cần ít nhất phải hai cái linh giới ngày mới có thể chậm rãi hấp thu, nhưng nếu có thể đem những này huyết chi linh khí toàn bộ hấp thu, bọn hắn chí ít có thể thu được bảy mươi điểm linh khí. Đã dạng này còn giết cái gì quái? Chẳng băng đại lượng giết người, trực tiếp tích lũy huyết chi linh khí. Giết người không chỉ có càng thêm dễ dàng, mà lại tất tuân ra trang bị, đối phương mang trang bị cùng vật phẩm càng nhiều, tuân ra số lượng thường thường cũng càng nhiều, so giết quái bình thường lích lợi cao quá nhiều, so đối phó tinh anh quái phong hiểm đại giảm. Một cái nam tử gây nhỏ tại đầu chọc lao đại mệnh lệnh phía dưới đơn độc rời đội. Đầu chọc lao đại lại phái hắn đi điều tra là có nguyên nhân, hắn tiên thiên kỹ năng bổ sung ẩn thân hiệu quả, cứ việc gia tăng chiến lực, lại là trong đội ngũ không thể thiếu nhân vật mỗi lần phía sau âm người hoặc điều tra đều là vị nam tử này phụ trách tiểu đao hết sức quen thuộc dọc theo mấy người giấu chân tìm đi qua di giao có động tĩnh trong bùi cỏ có đồ vật tại hoạt động tiểu đao lập tức cảnh giác hắn không xác định là đào tẩu mấy người lại hoặc là quái vật giấu ở đây phi thường cẩn thận nắm chặt thủy thủ thận trọng tới gần một chút xíu đẩy ra che chắn tầm mắt bụi cỏ khi thấy rõ bùi cỏ phía sau đồ vật lúc tiểu đao biểu lộ lập tức ngốc trệ lộ ra vẻ không thể tin được bởi vì Hắn nhìn thấy, là một con trắng đen sen kẽ, lông tóc sáng loáng họ chó động vật. Nhị cầu tử về sau chân ngồi xổm, chân trước thẳng tắp tư thế xuất hiện ở trước mắt, phía sau cái đuôi to còn tại bảy cái không ngừng, lẹ lưỡi, nghiêng đầu, một đôi mắt lam mắt đen con mắt, công bằng vừa vặn nhìn mình chằm chằm, giống như có thể trông thấy ẩn thân mình đồng dạng. Tiểu đao triệt để một bước. Ui, làm sao như thế nhìn quen mắt, cái này mẹ nó không phải một con kỳ a? Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ linh giới cũng có Husky loại này giống loài? Để hắn càng không nghĩ đến sự tình phát sinh. Husky trực tiếp nâng lên một con chó chào chào hỏi, heo lọ bòi. tam quan lập tức nhận hải lục không mươi độ lập thể không góc chết oanh tạc. Con chó này tử vì cái gì có thể trông thấy mình, con chó này tử vì cái gì có thể nói chuyện, hắn mẹ nó giảng được vẫn là ngoại ngữ. Chẳng lẽ là có kiến quốc sau không thể thành tinh dạng này thiết lập về sau, động vật liền chạy tới ngoại quốc đi tu luyện thành tinh hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng một cây cốt ngô từ phía sau lưng khởi xướng tập kích phần gáy đâm vào theo hầu xuyên ra đánh lén thêm trí mạng thương hại đối phương kinh khủng chuyển vận năng lực một hơi tạo thành cao tới hơn hai mươi điểm sinh mệnh tổn thất nửa điểm dãy rủi chỗ chống đều không có tiểu đao trực tiếp tại chỗ bị miểu sát hắn một nháy mắt tuân ra bốn năm kiện vật phẩm trong đó tối thiểu có ba trang bị tiểu đao bên ngoài thân huyết chi linh khí theo tử vong bốc hơi mà bốc hơi quá trình bên trong lại có bộ phận bị tình hóa Cuối cùng trực tiếp bị hàng vũ cho hấp thu, để một xuống gia tăng bốn điểm tả hữu linh khí. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tệ lắm. Cái này có hơn mười người, toàn càn quét một lần, không những có thể thu lấy được đến đại lượng cấp thấp trang bị, bao nhiêu có thể thu hoạch được một bút không tệ linh khí, tối thiểu nhất so giết quái bình thường thăng cấp nhanh hơn. Nhị cầu, ngươi vây quanh đằng sau, bọc đánh những người này, một cái khác thả đi, biết sao? Ngao, lão bản, yên tâm đi, thỏa đáng thỏa đáng rõ. Nhị cắp tinh tiếp nhận mệnh lệnh, tinh thần run lên lông chó, không gian linh thú bên trong quá nhàm chán, vừa để xuống ra liền gặp được loại sự tình này, để hắn cảm thấy thú vị phi thường, lập tức tứ chi đạp một cái, tiến vào rừng, cây biến mất. Hàng vũ phát động tiềm hành thuật tới gần đầu chọc một đám. Đầu chọc lao đại không đến nửa phút, liền biết được tiểu đao bị xử lý tin tức. Sắc mặt của hắn biến đổi, tiểu đao xảy ra chuyện, hắn liền tại phụ cận, nhanh dựa sắt vào. Không nghĩ tới sẽ như vậy khó giải quyết thế mà ngay cả có ẩn thân năng lực tiểu đao đều cắm lần này trêu chọc đến người giống như vô cùng khó đối phó không để ý đầu chọc lao đại cũng không có lo lắng hắn hiện tại cũng là thần kinh bách chiến đối phương coi như mạnh hơn cũng liền tăng ngơi, phía bên mình còn có mười mấy người chỉ cần tụ tập cùng một chỗ phơi hắn cũng không dám khởi xướng tập kích hơn mười người nhanh chóng tụ tập bọn hắn lẫn nhau đều ở tầm mắt có thể gặp vị trí hàng vũ tiềm hành đến phụ cận tiến hành quan sát tri đội ngũ này thực lực không tính mạnh Trong đó đầu trọc pháp trước giả cùng tên hiệu lão hổ chiến trước giả hơi tương đối lợi hại. Hai người khoảng cách xa xôi, một lần chỉ có thể đối phó một cái. Hắn cân nhắc đến trên thân có thụ tinh thủ vệ sáo trang, tên trọc đối với mình tạo thành uy hiếp rất nhỏ, vì lẽ đó quyết định ưu tiên đối phó chiến trước giả, cho nên trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí tới gần. 10m, 5m, 4m, 3m. Hàng vũ cùng lão hổ khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn vừa mới chuẩn bị hiện thân khởi sướng tập kích tên chọc đống nhiên quay người nhìn qua cũng cười gần nói ép bở chờ ngươi rất lâu nhìn ngươi lúc này làm sao trốn bị phát hiện rồi chuyện gì xảy ra đại khái là đầu chọc hoặc đầu chọc thủ hạ có trinh sát hình tiên thiên kỹ năng hàng vũ vừa tiếp cận liền đã cảm giác được nhưng là đám này linh giới cường đạo thật sự có tài thế mà vững vàng cố ý coi là không gặp chờ hàng vũ tới gần sau mới động thủ đầu chọc lão đại trực tiếp phóng xuất ra một đạo màu xanh phong nhận dài hơn buôn thước ngưng tụ như thật tốc độ cực nhanh, hướng phần cổ cắt qua đến, gần như vậy gần như không có khả năng né tránh. Đầu chọc lao đại trang bị rất không tệ, pháp thuật của hắn tổn thương phi thường kinh người, bởi vậy, vậy tự tin coi như giết không chết đối phương, tối thiểu nhất cũng có thể khiến cho triệt để mất đi nguy hiếp. Hàng vũ thể chất thuộc tính rất cao, thân thể trở nên cực kỳ bền bỉ, một đạo phong nhận không đến mức đem cổ cắt đứt, nhưng nếu như bị đánh trúng cũng là lại nhận tổn thương không nhỏ. Hắn hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận đạo này công kích. Hàng vũ nay đã cấp bốn thực lực. Lại bởi vì thu hoạch được trinh sát giả truyền thừa, tốc độ phản ứng, nhanh nhẹn trình độ, tốc độ di chuyển, đều không nhỏ tăng phúc, hắn hoàn toàn có thể né tránh phong nhận. Bất quá vì bỏ lỡ thời cơ công kích. Hàng vũ không có lựa chọn tránh né, mà là nâng lên tấm thuẫn ngăn cản. Phình một tiếng, phong nhận tại cấp 3 sáng hôi trên tấm chắn tản ra, lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Hàng vũ cánh tay cảm nhận được có chút tê dại đau nhức, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế, bị tổn thương, bất quá chỉ là hai điểm với hắn mà nói quả thực không có ý nghĩa. trương tiểu cường cũng không bằng, còn muốn xử lý xuất hiện giai đoạn pháp hệ khắp tinh hàng vũ. nam mơ, hàng vũ tay trái nhất thuẫn ngăn cản đồng thời, tay phải nửa giây đều không co chậm trễ, cốt mâu nổi lên qua mang, hung hăng đâm về chiến trước giả lão hổ đầu. mãnh liệt một kích. đạo này công kích quá nhanh, lão hổ tuyệt không tránh né khả năng. mãnh kích là phi thường ra sức cận chiến kỹ năng công kích, nó phát động nháy mắt có thể tăng lên một trăm phần trăm lực lượng còn có thể gia tăng tốc độ đánh cùng vũ khí sát thương, tạo thành tổn thương là bình thường công kích 2 lần trở lên, đồng thời có đánh lui thậm chí choáng váng hiệu quả. 29. Lão hổ bị một mâu đánh bay, lang không bị bạo. Toàn thân năm kiện trang bị, không gian chứa vật tất cả mọi thứ, toàn bộ một nháy mắt được phóng thích ra, giống như mỹ lệ khói lửa đồng dạng nổ tung. Từng cái quan cầu, giống tiên nữ tán hoa, vầy đâu đâu cũng có, vô cùng hùng vĩ, vô cùng rung động. Một vị sức sát thương cực mạnh cấp ba pháp trước giả toàn lực thả ra phong nhận chỉ có thể miễn cưỡng phá mà thôi. Một vị trang bị đầy đủ, phong ngự không tệ cấp ba chiến trước giả. Đối phương chỉ dùng một kích liền cho miệu sát. chương một trăm mười chín so giết quái còn thoải mái. bốn mươi bốn mươi tám hàng vũ một kích liền đâm chết cấp ba chiến trước giả. không chỉ có bạo đầy đất đồ vật, đồng thời thu hoạch được tám điểm tải hữu linh khí. hắn phát hiện giết đám gia hỏa này cảm giác quả thực so giết tinh anh quái còn muốn thoải mái. hàng vũ liền xem như đối phó đồng cấp thanh đồng tinh anh. Xuất hiện giai đoạn đến đánh cho có đến có về mới có thể miễn cưỡng xử lý, sơ ý một chút, thậm chí còn có thể có lật tuyển, có thể giết đám gia hỏa này, thuần túy là nghiền ép thức. Giết một cái đại bạo 8 chín bên trên 10 cái vật phẩm. Tuân ra đồ vật tốt xấu tạm thời bất luận, riêng này đại bạo tràn diện, liền cho người ta rất thoải mái cảm giác. Không hề nghi ngờ, linh giới cường đạo triệt để bị chấn động, bọn hắn đã sớm phát hiện tiềm hành hàng vũ, vốn là muốn đem hắn đưa vào đến âm một thanh chưa từng nghĩ mẹ nó chính là dẫn sói vào nhà a gia hỏa này vẫn là người sao hắn sẽ không là khắc kim người chơi đi một cái sinh mánh như vậy quái vật xông vào trong đám người ở giữa kết quả có thể nghĩ bên trên nhanh lên đều lên cho ta đầu chọc lao đại một bên lui lại một bên giận dữ hét ai có thể xử lý hắn ta thưởng một kiện hai kiện đồ trắng lời vừa nói ra linh dối cường đạo hung tính lần nữa bị kích thích mẹ nó coi như mạnh hơn hắn cũng chỉ là một người chẳng lẽ lại thật có thể một người đơn đấu cả chi đội ngũ cái này căn bản là không thực tế sự tình a chói buộc hắn chói buộc hắn hàng vũ cảm giác thân thể bị cỏ dại dây leo quấn chặt lấy hắn không chút hoang mang rút ra một cây xương cá tiêu thương cấp ba cường hóa ném trinh sát giả chuyển thừa tăng thêm màu trắng phẩm chất vũ khí dùng để ném cuối cùng sẽ buộc phát ra như thế nào huy lực đâu xương cá tiêu thương rời khỏi tay vị kia pháp chức giả trực tiếp bị sọ xuyên nhận hai mươi ba điểm tổn thương Sương cá tiêu thương tiếp tục xuyên thấu phía sau một cái chiến chức giả lồng ngực, tạo thành 18 điểm thương tổn. Sương cá tiêu thương xuyên qua chiến chức giả lồng ngực, lại rơi vào vũ em thanh chức giả trên thân, tạo thành 15 điểm thương tổn, đồng thời đem đính tại trên cây. Ba người đồng thời miệu sát. Quang cầu đầy trời, bạo một chỗ. Một đạo cường lực ném liên tục dây mất ba người. Hàng vũ ở trong quá trình này, bởi vì không thể động quan hệ, cũng chịu thuộc hạ pháp thuật công kích, có thể những pháp thuật này công kích, không những không tạo được trí hiểm. Ngược lại kích phát sáo trang kỹ năng tinh linh hô hấp hiệu quả. Loại trình độ này kỹ năng cũng muốn trói buộc chặt ta. Pháp thuật của hắn kháng tính vốn là rất cao, lực lượng cùng thể chất cũng không kém. Trực tiếp vừa dùng lực tránh thoát trói buộc, theo bị cuốn quanh trạng thái sớm thoát khỏi ra. Lúc này một cái chiến chức giả vọt tới trước mặt, hắn giơ đao lên chuẩn bị chặt hàng vũ. Có thể hàng vũ tốc độ đánh nhanh hơn hắn. Một mâu nhanh chóng đâm tới, tạo thành hai phần bà sinh mệnh tổn thất. Thứ hai mâu tiếp theo mà tới. Đối phương không chút huyền niệm bị xử lý. Song phương đẳng cấp, kỹ năng, trang bị kém cách quá lớn. Đây không phải một cái cấp bậc chiến đấu, hàng vũ tựa như một đài xe tăng triển khai nghiền ép. Hắn dựa theo trình độ uy hiếp đến sắp xếp, trước giải quyết sẽ tạo thành uy hiếp ra hỏa. Hiện trường đám người này cho ăn bể bụng chỉ có thể chịu hàng vũ 2 mâu, mà bọn hắn công kích coi như có thể đánh trúng hàng vũ, cũng chỉ có thể tạo thành phi thường có hạn tổn thương. Chiến đấu hiện ra thiên về một bên tan tác xu thế. 13 cái thành viên lập tức bị xử lý 10 cái. Hàng vũ ánh sáng linh khí đều thu hoạch năm mươi điểm, rừng cây ở giữa khắp nơi đều có con cầu, thô sơ giản lược tính toán coi trường 40, trong đó một nửa là trang bị, đồ trắng liền thấy 6 cái tả hữu. Tuy nói không có đặc biệt cao cấp vật phẩm, nhưng là tối thiểu số lượng nhiều bao an no, cộng lại giá trị vẫn còn rất cao. Cái này có thể nói là một trận phi thường sảng khoái chiến đấu, bất quá tại hàng vũ đồ sắt linh giới cường đạo lúc. Vẫn là không thể tránh né xuất hiện mấy cái cá lọt lưới, đầu chọc lao đại thấy thế không ổn mang theo hai tiểu đệ trốn. Hàng vũ không có chút nào để ý. Hắn biết bọn hắn căn bản chạy không được. Bởi vậy không chút hoang mang đem đầy đất chiến lợi phẩm thu lại. Cấp một đồ trắng có bốn kiện, cấp hai đồ trắng có hai kiện, cấp ba đồ trắng có một kiện. Còn lại phổ biến lấy một, cấp hai rác rưởi hôi trang làm chủ, bất quá ở trong mắt hàng vũ rác rưởi, tại người bình thường trong mắt nhưng chính là bà bối. Đại chúng thị trường được hoan nghênh nhất trang bị chính là cấp 2 hôi trang. Hàng vũ có thể đóng gói bán cho lão hùng, thay đổi một bút hữu dụng vật tư. Lão hùng dạng này linh giới thương nhân, đối với dạng này trang bị, nhất định rất tình nguyện thu mua. Đầu chọc lão đại mang hai cái tiểu đệ bỏ mạng chạy như điên. Đáng ghét, đáng ghét, không nghĩ tới, thế mà đá chúng thiết bản. Không, cái này mẹ nó không phải tấm sắt, quả thực chính là kim cương tấm, còn mẹ nó có gai cái chủng loại kia tiểu tử này thực lực không khỏi mạnh có chút không hợp thói thường xuất hiện giai đoạn làm sao lại có tên lợi hại như vậy hắn cái này giúp đỡ xuống bị giết chết một lần về sau tuyệt đại đa số khả năng đều sẽ rơi về cấp một mà lại trang bị cùng vật phẩm cơ hồ đều rơi sạch sẽ về sau căn bản là phế đi một cái cường đạo tiểu đệ hốt hoàng hỏi lão đại làm sao bây giờ đầu chọc lão đại mặt âm trầm nói nơi này không tiếp tục chờ được nữa đổi chỗ khác bắt đầu lại từ đầu tứ phía lùm cây truyền đến gì rào âm thanh có đồ vật ở bên trong hoạt động nơi này là dã ngoại mà dã ngoại là có quái vật đầu chọc lao đại đã là chim sợ cánh cong làm phát hiện một con trốn ở lùn cây bên trong xài lang ngược lại thở dài một hơi nói khẽ với hai tiểu để nói không cần lo lắng chỉ là xài lang nơi này cách xài lang rừng rậm rất gần vì lẽ đó có xài lang cũng không kỳ quái xài lang phổ biến chỉ có cấp hai thực lực bọn chúng thích hợp giai đoạn trước cho người ta luyện cấp luyện gan Đối với vừa mới trải qua một trận cơn ác ngộng ba người mà nói, xài lang mức độ này quái vật, chỉ là tiểu khả ái mà thôi. Đầu chọc mấy người thực lực đối phó mấy cái xài lang vẫn là rất dễ dàng. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái quỷ dị tình huống, mấy cái xài lang một mực nhảy tới nhảy lui, giống tại cùng mấy người chơi trốn tìm, cũng không có lao ra dự định. Lao đại không xong, bọn chúng số lượng trở nên nhiều hơn. Chúng ta giống như bị xài lang bao vây. Đầu chọc Lao đại bị một cái mánh nhân truy sát, tâm tình vốn là phi thường hỏng bét tiên sư nó ngay cả sài lang đều đang chơi lão tử xử lý bọn chúng đầu chọc lão đại đưa tay ném ra ngoài một đạo phong nhận hai người khác một cái thả pháp thuật một cái khác dùng tên nọ công kích bởi vì sài lang đều trốn ở rừng tây mà lại ở vào di chuyển nhanh chóng trạng thái bọn hắn công kích đều thất bại cơ hồ là tại công kích thất bại nháy mắt tám chín con hung ác sài lang giống như đánh máu gà đồng dạng đột nhiên theo bốn phương tám hướng khởi xướng tập kích Tình huống như thế nào? Những này sài lang nhìn không quá bình thường. Sáo lộ cảm giác hết sức rõ ràng, trước ra vẻ mê hoặc, lửa gạt ra kỹ năng về sau, thừa dịp đầu chọc lao đại và pháp sư kỹ năng chưa kịp làm lệnh, sau đó đông nhiên cùng nhau tiến lên phát động công kích. Không được. cháy mau, Quá chế. Đầu chọc lao đại bị một đầu sài lang từ phía sau lưng bổ nhào. Ba bốn đầu sói trực tiếp hơi đi tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tươi sống bị gặm thành thịt nát. Toàn thân trang bị bao quát không gian chứa vật bên trong tất cả vật phẩm, một hơi hóa thành 10 cái quăng cầu bạo ra. Không, không, đầu chọc lao đại trước khi chết khỏe mắt mục muốn nước mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Những trang bị này thế nhưng là đầu chọc lao đại tất cả tích xúc, hắn khoảng thời gian này đội ngũ quản lý điên cuồng phục kích nhân loại, hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả để giành được tới, giờ phút này thoang cái toàn bộ hóa thành hư không. Toàn bộ tích xúc một khi mất hết. Dù là có thể trùng sinh cũng mất đi hết thể ưu thế. Hắn muốn đông sơn tái khởi trở nên phi thường gian nan. Chạy, ngược lại là chạy A, tại sát thủ gâu trước mặt, không có người có thể đào thoát. Hật kỳ theo phục kích trong đuổi cỏ vui sướng nhảy nhót ra. Kỳ thật lấy nhị cầu tử thực lực bây giờ, tự mình động thủ đánh lén cũng có thể giải quyết hết ba người này. Bất quá hắn vận khí tốt, gặp phải một tổ xài lang, thế là thuận tiện thu, để tiểu đệ thay thế tự mình động thủ trên thế giới này làm sao lại có muốn cướp lao bản não tàn lần này triệt để xong đời đi ngao nói trở lại gia hỏa này rơi đồ vật thật nhiều không biết được lao bản có thể hay không khen thưởng cậu tử chương một trăm hai mươi một dây cắn tám thanh bốn mươi hai bốn mươi tám linh dối cường đạo tinh thạch không ít bạch tinh mười hai viên màu xám tinh thạch chín mươi viên chính hàng vũ có bạch tinh sáu mươi hai viên màu xám tinh thạch bảy mươi viên hiện tại cộng lại bạch tinh đạt tới bảy mươi viên Hôi tinh 165 viên, không thể nghi ngờ là một vị xuất hiện giai đoạn đại thổ hảo. 15 cái linh giới cường đạo tuân ra ước chừng hơn 80 kiện vật phẩm, trong đó đại bộ phận là thượng vàng hạ cám đồ vật, hàng vũ từng cái xem xét, trang bị có lẽ có dùng vật phẩm liền giữ lại, về phân quả, thảo dược loại hình, không có quá đa dụng chỗ, tiện tay ném cho cầu tử. Bởi vậy làm Giang Nam cùng Vương Thông Tiếp vào thông chi chạy đến. Hai người bọn họ vừa vặn trông thấy đến hàng vũ cho cầu tử cho ăn một màn nhị cầu tử thì vui vẻ nhảy tới nhảy lui dùng miệng đón lấy các loại linh thảo linh quả những này cấp thấp linh thảo linh quả đối hàng vũ không có chút nào trợ rút bất quá đối với có được cường hóa hấp thu nhị cầu tử mà nói bao nhiêu có thể hấp thu đến một chút linh khí thậm chí có thể thu được một chút xíu điểm tiến hóa giang nam mở to một đôi mắt sáng người xấu đâu đều bị đánh chạy a ngao nữ nhân ngươi đây là đối bản gâu năng lực một loại vũ nhục có bản gâu dạng này ra sức đẹp trai cầu tử tại Bọn hắn làm sao có thể chạy đi được? Vương Nhị cầu giao lên cái đuôi, giả thành lao sói với đuôi, lão bản dũng mãnh phi thường vô địch, bản gâu cơ trí thông minh, chúng ta người chó tổ hợp, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, toàn bộ xử lý là nhất định, ngao. Mười cái linh giới cường đạo toàn xử lý rồi. Nàng khuôn mặt tràn đầy rung động, không thể tin được sự thật này. Nam. Nam cái lớn má. Thông Thiếu chú ý điểm hoàn toàn khác biệt, chỉ vào vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi hờ kỳ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Con chó này thế mà đang nói chuyện. Hợp kỳ miệng nói tiếng người ai từng thấy? Dù là lại kiên cố tam quan cũng khó có thể tiếp nhận loại sự tình này. Ngao, ngươi là nơi nào tới nhà quê? Bản gâu là linh thú, linh thú ngươi hiểu không? Thông thiếu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người ở trước mặt nói thành nhà quê. Đối phương mẹ nó vẫn là một đầu hợp kỳ. Hàng vũ quả nhiên là thiên tuyển chi tử, hắn chó đều như thế có dũng khí. Nhị cầu tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vương Thông bắt đầu đánh giá. Vương thông không biết được vì cái gì, thế mà bị một con chó chằm chằm run dậy. Ngao ô, bản gâu nhận ra ngươi đã đến, ngươi chính là thường xuyên tại hầy bồ trang bức vương thông. Khớt kỳ đột nhiên hỏi một câu, bản gâu cũng có hầy bồ, gọi là ni cậu lát cầu ra. Vương thông cảm giác đầu tiên còn rất đắc ý. Nguyên lai mình danh khí đã lớn như vậy. Một đầu thành tinh chó đều có thể nhận ra mình. Thứ hai cảm giác cảm thấy rất thao đản, ngay cả một con chó đều có hầy bồ, vậy sau này trên inter lẫn nhau đối lúc. Đối diện là người là chó thật đúng là không biết. Các loại